Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Em dâu nam chính không dễ làm. Chương 51, Trần Y Y lấy cho tiểu nữ nhi của nàng một cái nhũ danh gọi là Đoàn Tuyết. Bởi vì ngoại trừ lúc vừa mới ra đời, tiểu gia hỏa này nhăn nhăn nheo nheo lại đỏ rực nhìn có chút xấu xí, nhưng càng về sau da dẻ càng ít nếp nhăn, trở nên hồng hào non mịn. Hơn nữa nàng lại được Trần Y Y nuôi quá tốt, nhìn mập mập trắng trắng tựa như một tiểu oa nhi băng điêu ngọc mài a. Băng điêu ngọc mài, khác từ băng, chạm thường ngọc. Nhưng là Trần Y Y không có đặt đại danh cho bé, muốn đợi khi đoàn tuyết lớn hơn một chút, khi đó nàng sẽ lựa ra vài cái danh tự cho chính bé tự mình lựa chọn. Nay vận mệnh của Vương Triều đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thời điểm Trần Y Y sinh đoàn tuyết kinh thành bên kia cũng đã sóng ngầm mãnh liệt. Trước đó nàng đã nhờ đám người thường thúc thỉnh thoảng giúp nàng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nhưng là chỗ bọn họ cách kinh thành quá xa, vị trí thôn làng này lại thập phần vắng vẻ. Rất nhiều tin tức phải rất lâu sau đó mới truyền được đến tai bọn họ. Cho nên chờ đến khi bọn họ biết được tin tức kinh thành bên kia đã sớm thuận theo trời đất mà đổi chủ thêm lần nữa. Nghe nói sở hù ở kinh thành dưới sự trợ giúp của các đại thế gia đã đem tần đế mới đăng cơ không lâu nhốt vào đại lao. Hắn cũng không giống với diễn biến trong tiểu thuyết trợ giúp tiên hoàng đoạt lại hoàng vị mà là trực tiếp phò tá thập nhất điện hạ đăng cơ. Chuyện này làm cho Trần Y Y thập phần ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới bởi vì một cánh hồ điệp nho nhỏ như nàng lại gây ra hiệu ứng hồ điệp lớn đến như thế. Làm cho nguyên kịch bản thay đổi triệt để, làm cho người nắm trước tiên cơ như nàng cũng không cách nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bất quá so với thân làm long ngạo thiên sở hủ, nàng lại lo lắng cho sở chác nhiều hơn. Mặc dù lúc trước thời điểm nàng rời đi 10 phần dứt khoát nhưng cái này không đại biểu nàng không cần sở trách. Giờ đây vận mệnh thiên hạ đang ngày càng ổn định, Trần Y Y cũng không muốn tiếp tục chờ đợi trong cái thôn nhỏ này nữa. Nàng cùng đám người thường túc mỗi khi đi ra ngoài, thường sẽ đến trấn trên để thuận tiện cho nàng nghe ngóng một chút tin tức. Nhờ vậy Trần Y Y đã biết không ít chuyện liên quan đến Sở gia. Trong số đó tin tức về Sở Hủ cùng Sở Minh Yến chiếm phần lớn, còn những chuyện liên quan đến Sở Trác lại ít đến đáng thương. Trần Y Y thăm dò được sau khi đám người sở hủ rời vô hoa thôn không bao lâu, sở trác đã bị sở hủ đưa đến chỗ của sư phụ bọn hắn. Nghe nói lúc đó sở trác đã sinh bệnh một trận rất nặng. Vì chữa bệnh cho hắn, sở hủ đã sai người tìm kiếm tung tích của sư phụ hắn khắp nơi, sau đó đưa sở trác đang bệnh nặng đến chỗ sư phụ. Lúc Trần Y Y nghe sở trác sinh bệnh liền nhìn không được lo lắng cũng không biết cái đồ ngốc kia có phải là lại tự tổn thương bản thân hay không, bằng không vì sao đang êm đẹp lại tự dương sinh bệnh. chuyện của sở chắc làm trần y y lo lắng không thôi, nhưng bên sở minh yến tin tức truyền tới đều là tin tức tốt. nghe nói sau khi thập nhất điện hạ đăng cơ, sở minh yến đã được tiểu hoàng đế phong làm nữ tướng quân duy nhất trong lịch sử. nghe nói lúc sở hủ mang theo huyền vũ quân tham gia cung biến đã bị người của mình tính kế một chút. Là tiểu cô nương sở minh yến tự mình mang binh, một đường giết chóc tiến vào hoàng cung, bắt sống hoàng đế Tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào mặc dù Trần Y Y không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng đoán được phần nào Nhưng mà đại đa số người, bao gồm cả Trần Y Y đều không biết là thời điểm đêm tối nguy nan ấy Người chân chính chỉ huy đội viện binh kia kỳ thật không phải là sở minh yến mà là một vị tướng lĩnh mặc sáp đen bên người nàng Người kia mặc một thân trang phục của huyền vũ quân, trên mặt đeo mặt nạ của sở tướng quân, một đường mang theo viện quân lấy tâm thế không muốn sống sông về phía trước. Lúc ấy có không ít người trong đội viện binh kia cho rằng tướng lĩnh mặc khôi giáp huyền vũ quân kia chính là sở hủ. Nguy vọng của sở hủ ở trong quân đã trở thành một sự tồn tại thần thánh. Bởi vì hắn chưa bao giờ bại trận nên mọi người đều xem hắn là chiến thần. Lúc ấy phần lớn viện quân còn chưa đến, bọn hắn một đội nhân mã nhỏ như thế lại xông vào Hoàng Cung, nơi dày đặt mai phục căn bản chính là lấy trứng trọi đá. Nhưng là một tiểu đội nhân mã này lại nghĩ đến sở tướng quân có danh chiến thần đang hành quân cùng họ. Bởi vậy, sĩ khí của đội viên binh này trong phút chốc liền tăng vọt. Lúc ấy một người mặc khôi giáp của huyền vũ quân, hô lớn một tiếng nói, sở tướng quân ở đây chúng ta nhất định có thể một đường giết đến Hoàng Cung. Đôi khi sức mạnh của con người là vô hạn. Do sự tồn tại của cái người già mạo sở tướng quân tiểu đội nhân mã của bọn hắn thật sự một đường sát phạt thẳng tiến hoàng cung Đồng thời, nhờ sự chỉ huy của người kia, bọn hắn đã tóm được tên hoàng đế chuẩn bị chạy thoát Mặc dù quá trình 10 phần thảm khốc trong số bọn họ có không ít người mất mạng trong lúc chiến đấu Nhưng dưới sự chỉ huy của người kia, bọn hắn liền biến thành người hùng trong mắt mọi người Mà cái người già mạo sở tướng quân kia chính là sở chác người đã đi tu dưỡng gần một năm Bất quá người biết chuyện này không nhiều, ngay cả các tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với hắn trong trận chiến kia cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là có một người to gan lớn mật dám giả mạo sở tướng quân. Nhưng khi nhớ lại tình hình chiến đấu lúc đó, bọn họ không thể không bội phục người kia là kẻ vừa có mưu vừa có dũng. Nếu không phải người kia dứt khoát nhanh gọn chỉ sợ về sau sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác bọn hắn đều sẽ bị chụp mũ cái tội danh phản tặc sau đó chém đầu thị chúng làm gì có được vinh hoa phú quý như hiện nay. sở chắc sau khi lập được đại công lại không thèm để ý đem tất cả công lao giao cho muội muội. sở minh yến cũng không biết người già mạo đại ca chính là nhị ca. nàng lúc ấy còn tưởng rằng người kia là hàn lẫm về sau nàng mới biết được gián điệp của tam vương đã nhân lúc đêm tối hỗn loạn mà trà trộn vào đội hình của họ. Hàn lẫm lúc ấy cũng không kịp trở về, suýt chút nữa đã bị gian tế hại chết trong đoàn quân Sở Minh Yến vĩnh viễn không quên được cảnh tượng kia, lúc ấy nhị ca mang mặt nạ của đại ca Mang theo nàng một đường sát phạt dẫm lên máu đỏ mà tiến vào trong cung Nàng nhớ rõ lúc ấy máu đỏ văng tứ phía tựa như mưa máu nhuộm đỏ khôi giác của hắn Hắn đứng cách nàng không xa, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn Lúc đó sở minh yến thấy khắp nơi đều là thi thể toàn thân nàng cũng bị mưa máu rội ướt, có chút choáng váng đầu đi theo sau hắn. Sở chắc lúc nàng suýt nữa bị trượt chân, đã đưa tay ra kéo nàng một phen. Sở chắc nói, đừng sợ, nhị ca cũng có thể bảo vệ ngươi chua toàn. Cũng là lúc đó, sở minh yến mới biết nhị ca đã khỏi bệnh, hoàn toàn khỏi bệnh. Đã không còn là ngốc tử điên điên khùng khùng, trong đầu chỉ có trần y y nữa. Nàng nhìn không được đỏ mắt cắn răng đuổi kịp thân ảnh của nhị ca. Sở Minh Yến biết nàng không đồ cường đại, bất quá nàng cũng sẽ không trở thành gánh nặng của các ca ca. Về sau rất nhiều tin tức liên quan đến sở trác đều bị người cố ý vụng trộm ép xuống. Cho nên Trần Y Y bên này mới không nghe ngóng được tin tức của sở trác. Cứ như vậy cho đến cuối năm Trần Y Y tính sau khi hết năm, liền cùng thường thúc đến chấn trên mờ tửu lâu. Dù sao trong nhà có một nữ nhi yếu ớt, nàng muốn cho nữ nhi sống cuộc sống tốt hơn, vậy liền không thể không nghĩ biện pháp kiếm bạc. Mặc dù bên trong không gian của nàng còn không ít bạc, nhưng là cuối cùng cũng sẽ có một ngày miệng ăn núi lở. Cho nên Trần Y Y nghĩ đến sau khi hết năm, liền chuyển nhà lên trấn trên. Vị trí của tiểu lâu thường thúc cùng đại lưu đã lựa chọn xong. Đợi sau khi hết năm liền bắt đầu chuẩn bị mở cửa tiệm. Ngày 30 của năm cũ, trong làng đột nhiên xuất hiện một đám binh sĩ. Lúc Trần Y Y nghe được tin tức này, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Nàng ở thôn này một năm cũng không có gặp bất kỳ binh sĩ nào. nay đột nhiên nghe thấy hai từ binh sĩ, nhìn không được nội tâm đại loạn. Tiểu ngư thấy sắc mặt nàng không thích hợp nhìn không được nhỏ giọng nói tì tì ngươi thế nào. Làm sao lại có vẻ rất sợ bọn hắn a? Trần y y nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, không, không sợ hãi. Ta là đang cảm thấy kỳ quái tại sao bọn hắn lại đến nơi hẻo lánh này của chúng ta chứ. Tiểu Ngư, dường như là có một tên trọng phạm đào thoát chạy tới trong thôn của chúng ta. Bất quá nhà chúng ta không chứa chấp đào phạm chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Trọng phạm tội phạm mắc tội nặng. Trần Y Y gật nhẹ đầu bảo đệ đệ Tiểu Ngư trong đoàn tuyết đang ngủ chính nàng đi xem một chút tình hình. Binh sĩ đi vào thôn cũng không phải là huyền vũ quân của sở hủ mà là một đám binh sĩ hết sức bình thường. Trần Y Y đứng ở một chỗ xa xa cùng thôn dân quan sát trong chốc lát liền xoay người về nhà. Rất nhanh liền có hai binh sĩ đến gõ đại môn nhà Trần Y Y. Đại môn cửa lớn, tiểu ngư ra ngoài mở cửa cho hai vị quan ra. bọn họ liền lạnh mặt vào nhà khám xét. Sau khi phát hiện trong nhà chỉ có Trần Y Y, không có bất kỳ nghi vấn gì, bọn hắn liền lập tức ly khai. Qua hết mấy ngày đầu năm, một nhà Trần Y Y đơn giản thu dọn một chút an vị lên xe bỏ xuất phát đi chấn trên. Sau đó hai tháng, Trần Y Y thập phần bận rộn. Nàng muốn một bên chăm sóc tốt cho đoàn tuyết, một bên nghĩ cách giúp thường thúc làm ăn Chờ từ lâu làm ăn tốt lên, Trần Y Y liền cho huynh đệ tiểu ngư đi đến học đường ở trấn bên cạnh Học đường, trường học chỗ dạy học, ngay từ đầu nàng vốn cũng muốn đưa đại liêu đi Nhưng là đại liêu cảm thấy mình đã lớn tuổi, không muốn ngồi học cùng một đám tiểu bối Trần Y Y thấy hắn thật lòng không muốn đi, nên nàng cũng không miễn cưỡng làm gì Về sau có một ngày, Trần Y Y phát hiện tiểu nữ nhi từ khi sinh ra không có bất kỳ điểm nào giống nàng, nay trên thân lại có chút xíu dáng vẻ của nàng. Tiểu A Nhi có một gương mặt y hệt sở chắc lúc này đôi mày nhỏ lại nhíu lại thành gợn sóng, sau đó bắt lấy ngón tay Trần Y Y ôm chặt. Sau đó Trần Y Y cây ết yêu ta pê sợ phát hiện tiểu A Nhi không quá thích nói chuyện của nàng, còn bé như vậy mà khí lực lại lớn đến kinh người. Trần Y Y nguyên bản còn ghét bỏ tiểu Oa Nhi không hề giống mình, mỗi lần ôm con liền không nhịn được lẩm bẩm: ngươi làm sao lại không hề giống mẫu thân A. Mặc dù hắn thật đẹp mắt nhưng ta tự nhận gương mặt mình cũng không hề xấu A. Lúc Trần Y Y rốt cuộc tìm được điểm giống nhau giữa hai mẫu nữ nàng cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Tiểu đoàn tuyết bởi vì còn quá nhỏ, vẫn chưa ý thức được khí lực đặc biệt lớn của mình nên thiếu chút nữa đã kéo đứt đôi của tiểu thịt viên. Một con đại cầu tử sắp xưa trưởng thành, vì không muốn bị tiểu chủ nhân bắt đuôi mình khi dễ nên một thời gian rất dài đều trốn ở hậu viện không bao giờ đến gần đoàn tuyết. Có một ngày, Trần Y Y dậy đoàn tuyết gọi nương. Đoàn tuyết đã hơn 11 tháng tuổi, nhưng vẫn như cũ không chịu mở miệng gọi nương. Trần Y Y đã gặp qua các bảo bảo mới 18 tháng đã bi bô gọi nương. Nhưng nàng thấy tiểu đoàn tuyết của nàng đã 11 tháng mà vẫn không gọi nương, liền nhịn không được bắt đầu lo lắng thường thuốc thấy nàng thật sự lo lắng liền đi thỉnh đại phu ở chấn trên đến xem cho tiểu gia hòa này một chút kết quả sau khi đại phu nhìn nhìn đoàn tuyết liền cười nói tiểu oa nhi nhà các ngươi dung mạo thật xinh đẹp quả thật giống một tiểu tiên đồng a các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chính là tiểu hài tử chậm nói chuyện mà thôi sau khi nghe thấy lời của đại phu trần y y mới thoáng yên tâm Nàng dù sao cũng chưa bao giờ làm nương người ta, nuôi đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, khó tránh khỏi sẽ không nhịn được nghĩ lung tung Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng lên, Trần Y Y bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian ở vô hoa thôn Vô hoa thôn bốn phía đều là núi, ở đó mùa hè phá lệ mát mẻ, nơi này căn bản không có cách nào so sánh Hôm nay, Trần Y Y mang theo tiểu đoàn tuyết cùng đi đón huynh đệ tiểu ngư đi học trên trấn về Thời điểm đi trên đường, không ít người nhìn chằm chằm đoàn tuyết nhà nàng Lúc ấy Trần Y Y cũng không có nghĩ nhiều, đoàn tuyết của nàng xinh đẹp như vậy Người khác nhìn chằm chằm cũng không có gì kỳ quái Bình thường Trần Y Y mang đoàn tuyết ra ngoài đều dùng tấm lụa mỏng che lại gương mặt của bé Nhưng hiện nay thời tiết thật sự là quá nóng, trên cầu cùng chán đoàn tuyết đều nổi mẩn đỏ a Vì không muốn trên mặt nhỏ của đoàn tuyết cũng nổi mẩn đỏ nên nàng mới không đem mặt bé che lại Trần Y Y còn chưa đi đến cổng học đường đã thấy một vị công tử mặc quần áo hoa lệ đang đi tới Trần Y Y theo bản năng cúi đầu xuống, không biết hôm nay nàng ra cửa đã vẽ đầy rỗ lên mặt mình chưa Nàng còn thật sự suy nghĩ, đến khi xác định trên mặt mình toàn là rỗ nàng mới thả lỏng, cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên Công tử kia hiển nhiên là người hiểu lễ nghĩa, lúc hắn đi đến vị trí cách Trần Y Y chừng ba bước chân liền dừng lại Sau đó cùng kính đối với Trần Y Y nói, vị phu nhân này xin dừng bước, không biết phu nhân có từng gặp qua người này. Lúc hắn nói lời này, tùy tùng bên người liền mở ra một bức tranh. Trần Y Y tùy ý nhìn thoáng qua trong mắt nhịn không được co rụt một chút. Trần Y Y run rẩy ôm chặt đoàn tuyết trong ngực, sau đó ra vẻ mờ mịt đối với hắn nói, không biết. Vị công tử kia không giấu vết liếc nhìn Trần Y Y, sau đó nói với nàng một tiếng đa tạ rồi cáo từ. Trần Y Y thấy hắn mang người rời đi. Thế này mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nàng không có nhìn lầm, trên bức họa kia chính là thủ hạ của Tam Vương, Cố Công Tử. Trần Y Y đều muốn quên người này, nay đột nhiên trông thấy chân dung của hắn liền hoảng sợ. Ngay tại thời điểm Trần Y Y xuất thần, đoàn tuyết vẫn luôn một mực im lặng lại hô một tiếng nương. Một tiếng nương mềm như bông, ngọt ngọt ngào ngào, mặc dù phát âm thật buồn cười nhưng Trần Y Y lại nghe rõ ràng. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, liền ôm đoàn tuyết hung hăng hôn một cái. Trần y y sướng đến phát rồ rồi, cười rỗ dành tiểu oai nhi trong ngực nói, đoàn đoàn nhà ta rốt cuộc đã gọi nương, một tiếng nương này tiểu tâm can gọi thực dễ nghe, đoàn đoàn lại kêu một tiếng, có được hay không? Cặp mắt y hệt sở trách của đoàn đoàn ánh lên vẻ nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía người mới vừa rồi còn đứng ở góc đường, thịt mềm trên gương mặt trắng nõn nà theo động tác đi đường của Trần y y khẽ run run. Vị công tử trước đó mang bức tranh đến cho Trần Y Y nhìn Lúc này đang cười cười đuổi theo sau một nam nhân cao lớn khác Hắn nhìn nam tử phía trước đôi môi nhức lên một mặt ý cười rào hoạt Bộ dáng này cùng với người ôn tồn lễ độ trước mặt Trần Y Y như hai người khác nhau Hắn cười nói, đại ca ngươi không cảm thấy đứa bé trong ngực nữ nhân vừa mới gặp kia Bộ dáng thật giống nhiếp chính vương sở hủ sao Nam nhân bị hắn gọi là đại ca kia, dừng lại cước bộ đi lên phía trước Ngươi muốn nói cái gì? Công tử kia bước nhanh đến trước mặt hắn, bàn tay xoa xoa cầm nói, "Nay tất cả thế gia đều nịnh bợ Sở Hủ. Nhà chúng ta cũng không thể bị thua thiệt bằng không tránh không được việc bị chu di. Nay gặp một đứa bé như thế, chúng ta chẳng bằng." Không đợi hắn nói xong, nam nhân kia liền lên tiếng ngắt lời hắn. "Ngươi cảm thấy đứa bé kia giống Sở Hủ, ta lại cảm thấy nàng càng giống một người khác." Công tử kia nghe vậy rõ ràng sững sốt một chút, một đôi con ngươi gian xảo như hồ ly đột nhiên trợn to. Hắn kinh ngạc nói, "Ngươi ngươi là nói cái người điên kia?" Chương 52, lúc trước hắn may mắn gặp qua người kia một lần, bộ dáng người kia xác thực cùng sở hữu rất giống nhau. Nghe người khác nói lúc trước hắn là cái kẻ ngốc về sau thật vất vả mới thanh tỉnh, nhưng là tính cách lại trở nên hỉ nộ vô thường. Hỉ nộ vô thường, vui buồn thất thường. Người kia thừa nhỏ chính là kỳ tài mút trời cơ hồ là đối tượng được tung hô của toàn bộ minh an thành Về sau bởi vì thừa thiếu thời hắn quá mức xuất sắc bị người mưu hại không cẩn thận trở thành ngốc tử. Liên quan tới người kia có rất nhiều lời đồn, có người nói hắn đã khôi phục bình thường, có người nói hắn vẫn bị điên như cũ Hắn còn nghe nói người kia vì muốn trợ giúp sở hù củng cố quyền lực tiếp thù binh quyền huyền vũ quân dưới tay sở hù Này chính hắn xuất lĩnh huyền vũ quân ở khắp mọi nơi trong thiên hạ truy sát tàn dư của Tam Vương. Lúc Sở hủ đem huyền vũ quân giao cho hắn còn nhận lấy không ít sự phản đối của các đại thần và thế gia. Trong mắt của những người này, Sở Chác là cái hạng người lúc điên lúc ngốc vạn nhất sau khi giao huyền vũ quân cho hắn, hắn lại phát điên lần nữa thì phải làm sao. Bất quá cho dù bọn hắn cực lực phản đối, Sở hủ vẫn đem binh quyền giao cho Sở Chác. Sở Trác sau khi nắm lấy binh quyền trong tay, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã lập được chiến công hiển hách. Hắn đầu tiên mang theo 2000 quân Huyền Vũ truy đuổi hành dương quân của cựu cựu Tam Vương trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại núi Bình Đỉnh đem tất cả tàn dư diệt sạch. Về sau hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa từng, tiếp tục đi lên hai cái sơn trại trên đỉnh núi. Trong hai cái sơn trại này, có một cái gọi là Phục Vương sơn trại, bên trong có hơn 1000 sơn tặc. Trong đó cao thủ như mây, phần lớn đều là những kẻ cực kỳ hung ác trong giang hồ. Cao thủ như mây, ý ở đây là nhiều. Ngay cả sở hù, cũng không dám tùy tiện mang binh lên núi. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng, chúng đã quen thuộc hết thảy những thứ xung quanh sơn trại muốn chiếm cứ thì địa hình thì dễ, còn để phòng thủ và tấn công thì khó. Lúc đó sở chắc chỉ mang theo 2.000 quân huyền vũ, trong đó có không ít người đã bị thương. Trong tình huống như vậy hắn vẫn mang quân đánh tới trong vòng một đêm tiêu diệt toàn bộ sơn trại Hắn đem tài vật ở phục vương trại tịch thu, một số đem thưởng cho người của huyền vũ quân còn lại đều đem cống nạp vào quốc khố. Tài vật tiền tài vật chất, quốc khố ngân khố quốc gia, kho bạc nhà nước. Mặc dù kinh đô bên kia cực lực đè ép tin tức của hắn, nhưng bởi vì phong cách hành quân lôi lệ phong hành của hắn qua không bao lâu tin tức của hắn, liền chậm rãi từ các nơi khác nhau mà truyền ra ngoài lôi lệ phong hành, mạnh mẽ vang rội, sấm rền gió cuốn. Rất nhiều công thần quý tộc đều nói, sở chắc là thanh đao sắc bén nhất trong tay nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương ở kinh đô đóng vai bạch diện phụ tá ấu đế, sở chắc thì phải đóng vai hắc diện trấn áp các thị tộc lớn không an phận. Ấu đế, hoàng đế còn nhỏ tuổi. Hắc diện, bạch diện, mặt đen, mặt trắng. Chuyện của người kia chúng ta vẫn không nên quan nhiều thì tốt hơn ngay cả đại ca hắn cũng không dám quản hắn thế gia như chúng ta đây nếu như động thủ e rằng sẽ vướng phải sự ngờ vực của hắn thế gia gia đình dòng tộc lớn có vai vế công tử trẻ tuổi kia nghe vậy nhẹ gật đầu bọn hắn thà cùng kết giao cùng sở hù tâm tư khó lường cũng không muốn tiếp xúc với một tên điên hỉ nộ vô thường bởi vì sở hù có xảo trá như thế nào hắn cũng đều lấy đại cục làm trọng. Nhưng là nếu đối mặt với một người điên tên điên kia sẽ không quan tâm đại cục như thế nào, hắn chỉ để ý đến chính mình có hài lòng hay không thôi Công tử trẻ tuổi nói, đại ca nói rất đúng, chuyện này là tiểu đệ cân nhắc không chua toàn Nam nhân thấy đệ đệ nhà mình cũng thông minh, vì thế hắn cao mày lại nhắc nhở một chút trước kia kinh đô bên kia một mực đè ép tin tức của hắn, nhất định là đang có mưu đồ gì không muốn người khác biết nay đột nhiên tin tức của hắn không còn bị đè ép nữa, những việc bọn họ mưu tính có lẽ đã hoàn thành rồi. Sở hù lúc vẫn còn là tướng quân, đối với thế gia hết sức bất mãn, không biết chuyện lần này cùng với chúng ta có quan hệ hay không. Công tử trẻ tuổi nghe vậy sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại ca nhà mình một chút, đôi mắt nhịn không được hiện lên một tia bất an. Công tử trẻ tuổi nói, cái người điên kia, nếu thật sự đối với thế gia động thủ, không sợ làm mất lòng đông đảo thế hay sao? dù sao sở hữu có thể dễ dàng lật đổ tam vương trong đó có không ít công lao của thế gia bọn hắn cái người điên trong miệng bọn họ lúc nàng đang ngoai vệ ngồi trên một cái ghế được lót bằng da hổ bên ngoài phòng lúc này trời nắng gay gắt một đám binh sĩ mặc giáp đen đang thu dọn sơn trại máu chảy thành sông so với ánh nắng gay gắt ở bên ngoài lúc này bên trong phòng lại âm u lạnh lẽo hắn lúc này đang ngồi dựa vào ghế ngửa mặt lên Khôi giáp trên người tùy tiện ném xuống đất, trên người hắn chỉ mặc nhất kiện y phục màu đỏ thẫm. Sở Trác giơ tay phải lên cao, trong tay nắm một mảnh mỹ ngọc chất ngọc sáng long lanh. Mỹ ngọc ngọc đẹp, khớp xương ngón tay tinh tế của hắn bỗng chuyển động, thoạt nhìn so với mỹ ngọc kia còn đẹp hơn mấy phần. Một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như phó tướng, lúc này một mực quỳ bên chân Sở Trác. Hắn đã quỳ một hồi lâu, thấy Sở Trác vẫn như cũ không có ý định nói chuyện, nhìn không được dương mắt lên nhìn cô nương câm một cái. Cô nương cầm phát giác được ánh mắt nghi hoặc của hắn, liền hướng về phía hắn khẽ lắc đầu ý bảo hắn không nên nhiều lời cũng không nên lộn xộn. Cái phó tướng trẻ tuổi này gọi là Vân Mộc Hà, hắn đi theo sở hù cũng đã được mấy năm. Mấy tháng trước lúc sở hù giao binh quyền huyền vũ quân cho sở chác. Hắn cùng với không ít người trong huyền vũ quân ở trong lòng đối với cái quyết định này hết sức bất mãn. Bởi vì bọn hắn không ít người đều cảm thấy sở chắc mặc dù võ công cũng không tệ nhưng là hắn căn bản không có hiểu việc quân đánh trận. Để cho một người cái gì cũng không biết dẫn đầu đám người bọn họ đi lập chiến công hiền hách. Cảm giác này giống như là đem một tuyệt thế bảo kiếm giao cho một hài đồng ba tuổi. Có không ít người đều đang đợi sở chắc náo ra cho cười. Nhưng là rất nhanh những người này đều bị sở chắc hung hăng đánh vào mặt. Bởi vì hắn không chỉ không có náo ra trò cười, mà còn trong mấy tháng ngắn ngủi đã làm nên chuyện làm tất cả mọi người kinh sợ một phen. Người này chính là dụng binh kỳ tài, nghe nói hắn lúc còn nhỏ có đọc qua một chút binh pháp, sau khi bị ngốc cũng không có đụng đến nữa. Nhưng mà một người như vậy lúc ở núi Bình đỉnh lấy ít địch nhiều nhẹ nhàng tiêu diệt 5.000 tinh binh của đỉnh Dương Quân. Lúc ấy bọn họ bên này chỉ có 2.000 người, sau khi tiêu diệt toàn quân đối phương, quân đội của bọn họ bị thương tổn không đến 600 người. Sở chắc người này khi nhìn nhận một việc luôn luôn từ một cái góc độ kỳ quái mà xem xét Sau đó lại nghĩ ra sách lược ứng đối càng thêm cầu quái hơn Rất nhiều người huyền vũ quân đều cảm thấy hắn là cái quái thai Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã khiến cho hắn sợ hãi cái quái thai này ngay tại lúc Mộc Vân Hà một mình thất thần đột nhiên thanh âm sở chắc nhàn nhạt vang lên Thanh âm của hắn có chút khàn khàn trong giọng nói không lộ ra một điểm hỉ nộ Còn chưa có bắt được Vân Mộc Hà bị cô nương câm hung hăng đá một cước, hắn bị một cước này dọa giật mình một cái Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, một bên đưa tay lên lau mồ hôi Một bên trả lời cố phi nhiên người này thập phần xảo trá Bọn thuộc hạ mỗi lần sắp bắt được hắn, đều bị hắn phát hiện được mà thừa cơ đào thầu Sở chắc chậm rãi đóng con ngươi chua sót, sau trận bệnh nặng một năm Về trước mắt của hắn liền thường xuyên không thoải mái Vân Mộc Hà thấy hắn chỉ nói như vậy, về sau liền nhắm mắt không lên tiếng nữa Hắn nhìn không được lại liếc trộm cô nương câm một cái, thấy cô nương câm không tiếp tục hướng tới chỗ hắn lắc đầu, hắn thế này mới cân nhắc ngôn ngữ nói khẽ, mặc dù không có bắt được Cố Phi Nhiên, nhưng là bọn thuộc hạ đã tìm được chỗ đặt chân gần đây của hắn ta. Bọn thuộc hạ phát hiện có không ít người thế gia hướng tới chỗ Cố Phi Nhiên đang ở. Thuộc hạ muốn tự mình đi chuyến này, lần này nhất định sẽ bắt người trở về. Sở chắc nghe vậy từ từ mở mắt ra con người sáng màu của hắn, ở trong bóng tối không nhìn ra một chút xúc cảm nào. Vân Mộc Hà ở trong lòng thật sợ hãi người sở nhị gia này. Luôn cảm thấy người này cùng những người khác không giống nhau lắm. Sâu trong đôi mắt của hắn ở chỗ không nhìn thấy được tựa hồ như đang cất giấu một con rắn kịch độc luôn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Sở chắc giật giật khóe môi có chút khô khốc nói, phải còn sống. Vân Mộc Hà nghe vậy lập tức nói, rõ. Đợi đến lúc hắn thật vất vả từ trong phòng đi ra cả người phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó tại một trấn nhỏ không đáng nhắc tới Trần Y Y dẫn theo bọn người tiểu ngư dạo phố mua đồ. Hai huynh đệ tiểu ngư đều đang tuổi lớn, rất nhiều y phục trước đó đều không thể mặc vừa nữa. Trần Y Y liền muốn thừa dịp hôm nay, mang theo hai đứa hài tử này đến tu phục điếm nhìn xem. Tu phục điếm giống cửa hiệu may mặc, Trần Y Y không nghĩ tới là bọn họ còn chưa kịp tới tu phục điếm đã bị vài người chặn đường. Trần Y Y cảm thấy hôm nay thực đen đủi. đầu tiên là gặp một đám người tìm kẻ họ cố kia, bây giờ lại gặp một đám người cố tình gây sự. Trần Y Y đem đoàn tuyết ôm vào trong ngực, sau đó khẽ nhíu mày nhìn bọn hắn nói các ngươi đây là muốn làm gì. Tiểu ngư nhìn mấy người trước mặt thấy dáng vẻ một đám đều không lương thiện vội vươn tay đem đệ đệ kéo ra sau lưng mình. Sau đó hắn liền ra hiệu cho đệ đệ nhanh chạy đi, về nhà mật báo cho đại liêu ca và thường thúc. Đệ đệ tiểu ngư cái đầu phi thường nhỏ quay đầu lại liền nhanh chóng chạy mất hút vào trong đám người Mục tiêu của mấy người kia hiển nhiên chính là Trần Y Y và Đoàn Tuyết Đối với tiểu hài từ lén lút chạy đi, bọn hắn mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không để ý nhiều Trong bọn họ một cái nhân trên mặt có vết sẹo nhìn thoáng qua vẻ mặt cảnh giác của Trần Y Y nói Trần Tiểu Thư không cần khẩn trương, chủ tử nhà ta và Trần Tiểu Thư là bằng hữu cũ, không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Trần Tiểu Thư, liền muốn mời Trần Tiểu Thư đi đến đó một chuyến. Trần Y Y nghe vậy cả trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Từ sau khi chuyển đến trấn này, nàng vẫn luôn mang họ của thường thúc chính là bởi vì không muốn người khác để mắt đến. Nghĩ không ra nàng thật cẩn thận như vậy, đến cuối cùng vẫn bị người ta tìm được Trần y y không biết vị bằng hữu này là ai, nhìn không được trong lòng có chút bất an Nàng quét mắt liếc nhìn mấy người trước mặt một cái, con người đen nhánh mang theo một tia không kiên nhẫn Ta nếu như không muốn đi thì sao? Nam nhân nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lùng, hắn nhìn lướt qua đứa nhỏ trong ngực Trần y y Trong mắt mang theo một tia uy hát y ô rõ ràng Hắn nói tại hạ biết tiểu thư khí lực rất lớn Nhưng là nếu muốn không thương tổn đến đứa nhỏ này Ta cảm thấy tiểu thư nên nghe lời thì tốt hơn Ánh mắt sắc bén của Trần Y Y hướng về phía nam nhân Ánh mắt cơ hồ có thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén Nàng vừa rồi sợ dĩ nói như vậy Chính là muốn thăm dò xem bọn hắn rốt cuộc là người phe nào Nay thấy đối phương nói bóng nói gió đều tràn đầy uy hát Yota P Trần Y Y liền biết bọn hắn hẳn không phải là người của sở hữu bên kia Bởi vì cho dù sở hù không thích nàng, cũng sẽ vì đứa nhỏ trong ngực nàng mà phân thượng sẽ không dùng thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Nhưng là mấy người trước mặt này, rõ ràng không thèm để ý đến hài từ của nàng. Tâm trần y y nhịn không được bắt đầu chìm xuống. Nếu không thể là người của sở hù, thì rất có thể sẽ là người đối lập với sở hù. Nam nhân thấy vẻ mặt trần y y âm tình bất định, hắn nhịn không được lên tiếng thúc giục tiểu thư, mời đi. Tiểu Ngư thấy thế vội vươn tay nắm chặt ống tay áo Trần Y Y, hắn một mặt khẩn trương nhìn những người trước mặt. Trần Y Y đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngư, sau đó đối diện với mấy người phía trước nói, ta có thể đi với các ngươi nhưng đứa hài tử này là vô tội các ngươi để hắn ở lại đây đi. Gã có vết sẹo do đao chém nghe vậy quét mắt Tiểu Ngư liếc nhìn một cái, hắn nghe Trần Y Y nói xong liền nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Ngư trong lòng nhịn không được vừa hoảng vừa sợ, hắn muốn cùng Trần Y Y và đoàn tuyết đi. Nhưng là hắn biết mình còn quá nhỏ, đi theo nói không chừng không giúp được gì mà còn liên lụy, tỷ tỷ. Sau khi Trần Y Y và đoàn tuyết bị mang đi, một người đột nhiên từ hẻm nhỏ bên cạnh chạy ra. Tiểu ngư thấy người kia xông đến chỗ mình, lập tức bị dọa hoảng loạn cắm đầu chạy về phía trước. Vừa rồi mấy người kia rõ ràng đã đáp ứng tỷ tỷ thả hắn thế nhưng sau khi mang tỷ tỷ rời đi liền muốn giết hắn. Tiểu ngư lúc này đã bị dọa đến hỏng rồi. Hắn như là phát điên mà chạy về phía trước Chỉ hy vọng đệ đệ mau mang thường thúc và đại liêu ca đến Tiểu ngư không có chạy bao xa liền ngừng lại Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện vài cái nam nhân cao lớn Mấy cái nam nhân này hình như đã sớm đứng chờ ở nơi này Tiểu ngư lập tức tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn Xong, xong, bây giờ không chỉ không cứu được tỷ tỷ Ngay cả mạng nhỏ này của hắn cũng phải để lại ở nơi này Trong mấy cái nam nhân này có một thiếu niên khuôn mặt thập phần thanh tú. Thiếu niên có chút cúi đầu xuống cười cười với tiểu ngư, tiểu đệ đệ ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt sao lại giống như có quỷ phía sau lưng thế này. Tiểu ngư nhìn thiếu niên tươi cười, chẳng hiểu sao lại không cảm thấy sợ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái người trước đó truy đuổi, lúc mấy người này xuất hiện đã sớm không thấy tâm hơi. Tiểu ngư, vừa rồi vừa rồi có người đang đuổi theo ta. Thiếu niên nghe vậy còn mắt có chút nheo lại, hắn rũi đầu lưỡi ra liếm liếm tiểu răng hồ, không cần phải sợ các ca ca đây chính là sẽ đem người đó bắt lại. Tiểu răng hồ, răng hồ ở người nhìn giống răng nanh. Trần Y Y bị người ta một đường dẫn tới một tiểu viện, vị trí viện tử này thập phần vắng vẻ. Trần Y Y đến đây ở lâu như vậy, đều không có chú ý đến nơi này. Đoàn tuyết một mực nhu thuận đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm Trần Y Y biết đoàn tuyết lúc này sợ là đã đói bụng rồi. Trần y y đưa tay vỗ nhẹ ngực đứa nhỏ, nàng nhẹ giọng bên tai đoàn tuyết rỗ dành Trần y y, đoàn đoàn không nên nháo, chờ một lát nữa mẫu thân liền cho ngươi ăn. Lúc Trần y y nhẹ giọng rỗ dành đoàn tuyết nàng nhạy bén cảm giác được đang có người đang nhìn trộm mẫu từ nàng. Trần y y bị ánh mắt lạnh lạnh kia nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, cảm giác đó giống như bị thứ gì đó rất buồn nôn dõi theo vậy. Đoàn tuyết giống như cảm nhận được bất an của Trần Y Y, bàn tay nhỏ dùng sức nắm ngón tay Trần Y Y, đôi mắt rất giống người nào đó vụt sáng nhìn bốn phía. Người nào đó ẩn khuất ở trong phòng, lúc nhìn thấy đứa nhỏ trong ngực Trần Y Y, đôi mắt thâm trầm lập tức càng trở nên âm lãnh. Hắn không khống chế được đưa tay đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt lúc hắn một cước bước ra khỏi phòng, Trần Y Y đứng trong viện lập tức cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì người này không phải ai khác chính là người trên bức họa mà hôm nay mà hôm nay có người đã hỏi Trần Y Y. Trần Y Y ôm đoàn tuyết lui lui về phía sau, nàng kéo ra một nụ cười cứng nhắc nói cố. Cố công tử, ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường 53, dáng vẻ của cố phi nhiên thay đổi quá nhiều, nếu không phải Trần Y Y vừa mới xem qua chân dung của hắn sáng nay, đoán chừng cũng không có cách nào nhận ra hắn ngay lập tức. Cả người hắn gầy đi rất nhiều, trên mặt lại có thêm hai vết sẹo dữ tợn Cố phi nhiên nghe Trần Y Y nói vậy, nhìn không được liền nhẹ cong khóe miệng. Hắn biết cho dù hắn có biến thành bộ dáng gì đi nữa thì Trần Y Y chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Không giống những nữ nhân khác một đám nhìn thấy hắn đều hét toáng lên như gặp ma. Hắn vốn là rất tức giận khi nhìn thấy Trần Y Y có hài tử Nhưng sau khi âm thanh nhu hòa của nàng vang lên bên tai, mọi tức giận của hắn đều biến mất tăm mất tích Cố phi nhiên bước nhanh lên phía trước muốn đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Y Y Trần Y Y bị hành động của hắn dọa sợ ôm đoàn từ lui về sau một bước Trần Y Y nói cố công tử, ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở chỗ này Cố phi nhiên nhìn thấy thái độ tránh né của Trần Y Y trong lòng không khỏi toát lên một trận lửa giận Bất quá hắn cũng không có lập tức nổi giận, mà là vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là tới tìm ngươi, sau đó mang ngươi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trần Y Y lập tức không còn gì để nói, khi nào thì nàng nói nàng muốn rời đi. Coi như nàng có muốn đi thì đó cũng là chuyện riêng của nàng, có liên quan gì đến hắn. Mà Trần Y Y hiện tại cũng không còn là Trần Y Y đã từng cùng hắn ý hợp tâm đầu. Bất quá Trần Y Y mặc dù nghĩ như thế cũng không dám thật sự nói ra. Dù sao mấu từ các nàng cũng còn đang nằm trong sự khống chế của đối phương. Nếu chỉ có một mình Trần Y Y, nàng cũng không sợ bọn họ chân chính động thủ còn không biết ai lợi hại hơn ai. Nhưng nàng bây giờ không phải một mình, trong ngực nàng còn đang ôm tiểu bánh bao đoàn tuyết. Trần Y Y lo lắng nếu động thủ sẽ ngộ thương đoàn tuyết nên mới cắn răng mà ngoan ngoãn nghe lời đi theo bọn chúng. Đang lúc Trần Y Y suy tư tìm cách thoát khỏi cố phi nhiên, một người đột nhiên hớt ha hớt hải chạy đến. Người kia vừa chạy đến liền thở gấp nói Chủ tử chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi Ta đã nhìn thấy người của huyền vũ quân Trần y y nghe vậy trong lòng nhất thời vui mừng Nhưng không đợi nàng cao hứng xong Cố phi nhiên đột nhiên đưa tay muốn cướp con của nàng Trần y y thấy thế sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch Nàng vội vàng ôm chặt đoàn tuyết lui về sau mấy bước Cố phi nhiên thấy thế lập tức cả giận nói Y y không nên ồn ào Mau đưa đứa nhỏ cho ta Trần Y Y thấy mấy người xung quanh đồng loạt rút đao bên hông ra trong lòng không khỏi bắt đầu hoảng loạn. Đoàn tuyết vẫn một mực im lặng từ nãy đến giờ, bị ánh sáng lóe lên từ lưỡi đao dọa sợ đột nhiên không khống chế được mà khóc toáng lên. Đoàn tuyết chỉ cần được Trần Y Y ôm trong ngực liền sẽ mười phần nhu thuận nghe lời. Cho dù là thời điểm bé đói bụng chỉ cần Trần Y Y ôm bé, bé liền ngoan ngoãn, nhiều lắm là uốn éo thân người nức nở vài tiếng. Còn chuyện khóc toáng lên như thế này đoàn tuyết rất ít khi làm. Trần y y thấy đoàn tuyết đột nhiên khóc lên, người cả hai đời mới làm nương như nàng liền đau lòng không thôi. Nàng một bên vỗ vỗ trần an đoàn tử, một bên cười khan nói cố công tử, ngươi muốn hài tử của ta làm cái gì. Khóe miệng cố phi nhiên mím lại mang theo lửa giận đang cực lực nhẫn nhịn y y, nó là tôn nữ của sở gia, ngươi đem nó giao cho ta, chỉ cần con nó tên niên kia cũng sẽ không dám xuống tay với chúng ta. Trần y y nghe vậy thu hồi nụ cười miễn cưỡng trên môi, cũng thu hồi bộ dáng làm bộ làm tịch trước đó. Ánh mắt nàng lạnh bút nhìn chằm chằm cố phi nhiên nói, ngươi đã sớm biết nó là tôn nữ của sở gia. Cho nên hôm nay ngươi dựng lên màn kịch này cũng không phải bởi vì tìm ta, mà là vì muốn cướp hài từ của ta. Biểu cảm trên mặt cố phi nhiên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Y Y sẽ nói chuyện với hắn như thế này. Vài năm trước thuộc hạ của hắn hồi bẩm, nói đám người sở gia có thể thoát được cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Trần Y Y. Trần Y Y không chỉ giúp sở ra đào tẩu, mà khí lực của nàng cũng đột nhiên trở nên lớn mạnh vô cùng. Lúc ấy mấy người bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Y Y tay không đánh bay đồng bọn của mình. Cố Phi Nhiên lúc ấy cũng không tin tưởng bọn họ cho rằng bởi vì bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ nên đã liên hợp cùng nhau nói dối hắn. Nhưng mà Cố Phi Nhiên nhìn nữ nhân trước mắt, hắn giống như là hôm nay mới quen biết nàng. Ánh mắt nàng lúc này vừa lạ lẫm vừa hung ác, hoàn toàn không phải là tiểu nữ nhân yếu đuối đáng thương của trước kia. Gương mặt cố phi nhiên chậm rãi trở nên dữ tợn, hắn táo bạo đối với Trần Y Y nói, Trần Y Y. Nếu ngươi không đưa đứa nhỏ cho ta, ta liền đem hai mẫu từ các ngươi giết chết. Đoàn tuyết bị dọa sợ hoa hoa khóc lớn. Đôi tay nhỏ cố chấp níu lấy cổ áo Trần Y Y, gương mặt nhỏ nhắn cũng không ngừng cố gắng chui vào ngực Trần Y Y. Trần Y Y đương nhiên không nghe theo Cố Phi Nhiên, ngoan ngoãn đưa đoàn tuyết cho hắn. Bởi vì nàng biết Cố Phi Nhiên hiện tại đã không còn là nam nhân một mực yêu thích nguyên chủ như trong nguyên tác. Nếu nàng đem đứa nhỏ giao ra, đoàn tuyết không bị bóp chết thì kết quả nhất định cũng thực thảm. Trần Y Y tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng nàng cũng không nguyện ý làm một người mẫu thân vô dụng. Cố Phi Nhiên thấy Trần Y Y thờ ơ, lập tức giận dữ quát bắt nàng lại cho ta. Thuộc hạ của phi nhiên ở xung quanh nghe lệnh lập tức vung đao vọt tới Trần Y Y thấy thế liền ôm chặt đoàn tuyết vào ngực mình, xoay người muốn dùng thân thể mình bảo vệ đoàn tuyết. Nàng vốn cho rằng ngay sau đó trên lưng nàng lập tức sẽ ra chóc thịt bong. Nhưng mà Trần Y Y không nghĩ tới là huyền vũ quân lại đến nhanh như thế. Vài cái nam nhân mặc y phục đen chia làm hai nhóm từ đại môn cùng thường viện vọt vào. Đại môn cổng cửa. Động tác bọn họ nhẹ nhàng, thời điểm chạy trên đất cũng không phát ra chút xíu tiếng vang nào. Trong đó có một thiếu niên trên cổ tay thắt lông vũ đỏ, xông tới liền một cước đạp bay người trước mặt Trần Y Y. Sau khi đá bay người định hạ thủ với Trần Y Y, hắn cũng không giống những người khác lao vào đánh nhau với thuộc hạ cố phi nhiên. Mà hắn lại hạ một chân quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn đoàn tuyết đang khóc nấc trên mặt đất. Đoàn tuyết nháy nháy con ngươi to còn mang theo nước mắt Lông mi vừa dài vừa cong của bé bị nước mắt thấm ướt Đôi mắt đen ngơ ngác nhìn chằm chằm vị đại ca ca trước mặt Lúc người chung quanh cùng huyền vũ quân đánh nhau Thiếu niên cùng đoàn tuyết cứ thế một lớn một nhỏ chừng mắt nhìn nhau Thiếu niên khoa trương kêu to một tiếng Liền từ trong tay Trần Y Y đoạt lấy đoàn tuyết Trần Y Y không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy Nàng căn bản còn chưa kịp phản ứng Thì đứa nhỏ đã ở trên tay người khác Trần Y Y lập tức lo lắng nói, ngươi là ai? Mau trả nữ nhi lại cho ta. Thiếu niên giống như là không nghe thấy Trần Y Y nói gì, hắn ôm oa nhi mút míp trên tay vào trong ngực một bên ôm đứa nhỏ linh hoạt né tránh đao kiếm xung quanh, một bên sợ hãi than, trời ơi! Thật giống, thật giống a ha ha ha thì ra bộ dáng lúc nhỏ của lão đại là như này. Ân, thật là xinh đẹp a Trần y y nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút điên điên khùng khùng. Nàng thấy đoàn tuyết khó chịu đạp đạp chân nhỏ, gương mặt thập phần đáng thương quay đầu nhìn nàng. Trần y y lập tức nâng lên nắm đấm, muốn hung hăng cho thiếu niên kia một quyền. Thiếu niên giống như có đôi mắt sau đầu ôm đoàn tuyết béo mốc xoay người, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Trần y y. Thiếu niên thấy Trần Y Y đầy mặt giận dữ thế này mới thu hồi nụ cười tùy ý trên mặt nói thuộc hạ Phó Linh gặp qua phu nhân. Trần Y Y vốn còn muốn nổi giận sau khi nghe thấy tên của hắn đột nhiên sừng sốt. Phó Linh thủ hạ của Sở hủ cũng là một cao thủ nhất đẳng trong Giang Hồ. Rất nhiều năm về sau, sẽ trở thành sư phụ trường tử của Sở hủ Là một nhân vật lợi hại hiếm có. Trường tử con trai trưởng Trần Y Y tiếp nhận đoàn béo từ trong tay Phó Linh, tiểu béo trở về vòng ôm ấp áp ôn nhu của mẫu thân, lập tức dùng ngón tay ngắn mùn của mình chỉ vào Phó Linh. Đoàn béo nói chuyện tương đối trễ, cho đến bây giờ cũng chỉ mới kêu một tiếng nương. Nhưng là bé không biết nói chuyện, cũng không đại biểu chuyện gì bé cũng đều không hiểu. Bé một mặt tức giận chỉ vào Phó Linh a a gọi bậy một trận. Trần Y Y cùng Phó Linh đều không hiểu bé nói gì, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được bé chính là tức giận với Phó Linh. Phó Linh cũng không xấu hổ, nhìn đoàn béo đang a a liên tục cười cười Vừa nghĩ tới bộ mặt quanh năm lạnh băng của tướng quân Lại nhìn gương mặt biểu cảm thập phần sinh động của khuê nữ hắn Một loạt tương phản manh đến nỗi làm cho tâm tình Phó Linh đặc biệt tốt Lúc đầu nhiệm vụ truy bắt cố phi nhiên cùng Phó Linh hắn không có bất cứ liên quan nào Hắn là sau khi làm xong những nhiệm vụ khác rảnh rỗi không có việc gì làm Liền đến giúp tên Đại Ngốc Vân Mộc Hà kia Không nghĩ rằng đi một chuyến như vậy lại có được một kinh hỉ thật lớn Không chỉ giúp tướng quân tìm được phu nhân đã chạy trốn còn tặng kèm thêm một tiểu bánh bao béo múc đáng yêu. Cố phi nhiên không ngoan ngoãn chịu chói, nhưng cho dù hắn ra sức dễ dụa như thế nào cũng bị phó linh kiềm chặt lại vô pháp kháng cự. Hắn quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Trần Y Y, một bộ dáng muốn mang Trần Y Y đi theo lót đường. Trần Y Y ôm đoàn béo xoay người, đưa lưng về phía hắn, không muốn tiểu hài tử nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của cố phi nhiên, để tránh trong lòng đoàn béo lưu lại bóng ma tâm lý. Cố phi nhiên, trần y y, ngươi nhất định còn không biết đúng không? Cái kẻ điên kia đã thanh tỉnh trở lại ngươi trước kia đối xử tệ bạc với hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, phó linh liền một chưởng đánh hắn bất tỉnh. Trần y y sau khi nghe hắn nói, lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn trong miệng cố phi nhiên chính là sở Trác, sở Trác đã thanh tỉnh, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tỉnh táo lại chứ? Bởi vì lúc trước tin tức của sở chắc đều bị người cố tình đè ép xuống, cho nên Trần Y Y vẫn luôn không có hỏi thăm được tin tức của hắn. Gần đây sở chắc mang theo huyền vũ quân vây quét dư nghiệt của Tam Vương khắp nơi, tin tức liên quan đến hắn rốt cuộc không đè ép được nữa. Theo lý mà nói, Trần Y Y ít nhiều cũng sẽ nghe thấy chút chuyện. Nhưng bởi vì gần đây thời tiết quá nóng, Trần Y Y cũng ít khi ra ngoài, nên liền bỏ lỡ không ít tin tức liên quan tới hắn. Trần Y Y trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc mồn ngang, nàng không nghĩ tới sở chắc sẽ có ngày tỉnh táo lại. Những chuyện liên quan đến Ngọc Khấu cùng những bí mật khác không biết sau khi tỉnh lại sở chắc có còn nhớ hay không. Trần Y Y vụng trộm liếc nhìn Phó Linh một cái, nàng giống như vô tình hỏi, nhị gia đã thanh tỉnh trở lại. Phó Linh nghe vậy đôi mắt khẽ híp một cái, nghĩ rằng thì ra phu nhân còn chưa biết chuyện của tướng quân a. Đôi mắt Phó Linh mang ý cười nói đúng a. Phu nhân rất nhanh liền có thể nhìn thấy thướng A, sở nhị ra. Trần Y Y cười khan một chút lông mi thật dài rủ xuống kia vậy hắn đối với những chuyện lúc trước còn nhớ được bao nhiêu. Phó Linh chớp chớp đôi mắt hồ ly, mờ mịt nhìn Trần Y Y, phu nhân thuộc hạ không rõ lắm chuyện lúc trước là muốn chỉ chuyện gì. Trần Y Y ngước mắt nhìn người trước mắt, đôi môi đỏ bừng khẽ động do dự một chút cười nói, không có gì chỉ là có chút hiếu kỳ. Phó Linh nghe vậy ra vẻ hiểu rõ phu nhân không cần quá mức sốt ruột, bởi vì rất nhanh phu nhân liền có thể nhìn thấy nhị gia. Trần Y Y trợn mắt nhìn hắn, nói thật nàng một chút cũng không muốn gặp lại Sở Trác. Bất kể người kia có còn nhớ chuyện lúc trước hay không, hắn đều sẽ oán hận nàng. Trần Y Y trong lòng xấu hổ, có thấp thỏm, có mờ mịt nhưng càng nhiều hơn đó chính là sợ hãi. Nàng vốn chỉ sợ hãi một mình Sở Hủ, nay Sở Trác cũng đã thanh tỉnh, sự sợ hãi trong lòng nàng lại nhiều thêm một phần. Hai ngày sau, Phó Linh mang đám người cố phi nhiên cùng hai mẫu tử Trần Y Y đi đến phụ cận núi Minh Vương. Trên đường Trần Y Y nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng đều bị Phó Linh bắt trở về một cách dễ dàng. Phó Linh vì tránh không cho Trần Y Y chạy, trực tiếp đem đoàn tuyết ôm đoạt đi. Bởi vì hắn nhìn ra được Trần Y Y thật sự rất đệt tâm cái banh bao mập này. Chỉ cần đoàn béo ở chỗ hắn, hắn sẽ không cần lo lắng Trần Y Y còn tâm tư đào tẩu. Đoàn béo bị ép rời khỏi vòng ôm ấm áp của mẫu thân, nhìn nhìn đại ca ca xấu xa trước mắt, nháy mắt từ tiểu tiên nữ mềm mại nhu thuận biến thành tiểu bá vương náo loạn đủ chuyện. Phó Linh kém chút đã bị bàn tay nhỏ của bé nắm cho chọc đầu. Vì để bảo toàn một mái tóc yêu quý của mình Phó Linh chỉ đành ôm đoàn béo lên núi trước. Trần Y Y thấy Phó Linh ôm nữ nhi của mình đi trước rất muốn cứ như vậy vứt bỏ nữ nhi tự mình chạy trốn. Nhưng là nàng thập phần không nỡ, chỉ đành cắn chặt răng, ngoan ngoãn cùng Phó Linh lên núi. Đám người Phó Linh không có nói với Trần Y Y cái người mà nàng sợ nhất kia, giờ phút này cũng đang ở trên núi. Nếu Trần Y Y biết nàng thật sự không có khả năng nghe lời như vậy, thậm chí có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Lúc bọn hắn lên đến sơn trại trên đỉnh núi, sắc trời đã muốn triệt để đen lại. Trần Y Y không biết sao lại thế này, càng đến gần sơn trại trong lòng nàng càng lo lắng bất an. Nàng luôn cảm thấy nếu nàng bước chân vào sơn trại kia, vận mệnh sau này của nàng liền không còn nằm trong tay nàng nữa. Nghĩ như vậy, Trần Y Y liền đẩy tên binh sĩ huyền vũ quân đang đi bên cạnh giám sát nàng một cái, sau đó nhấc chân bỏ chạy. Đại khái là khát vọng sống quá mãnh liệt, hoặc cũng có thể là giác quan thứ sáu thần kỳ của nữ nhân mách bảo, đáy lòng Trần Y Y luôn có một âm thanh hô to. Chạy, chạy mau, nếu không chạy, sẽ không còn kịp nữa mấy người huyền vũ quân sững sốt một chút từ khi phó linh đem đoàn tuyết đoạt đi dọc theo đường đi trần y y đặc biệt nhu thuận bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt nàng lại muốn chạy trốn bọn họ đang muốn quay lại truy bắt trần y y đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh họ mặc dù bọn họ không có thấy rõ bộ dáng của người vừa đến nhưng khí chàng quen thuộc lại đáng sợ tỏa ra trên người đối phương lại khiến cho đám người huyền vũ quân sợ hãi vô ý thức quỳ giạp xuống đất sở tướng quân Tướng quân, đạo thân ảnh kia cũng không có vì bọn hắn mà dừng lại tựa như một trận gió lướt qua bọn hắn đuổi theo thân ảnh kiều nhỏ đã dần khuất bóng. Đám người huyền vũ quân nhịn không được lướt mắt nhìn nhau một cái. Một người nói kia chúng ta có cần đuổi theo hay không? Một người khác nói, nghe tiểu tử Phó Linh nói, nữ tử kia chính là thê tử của tướng quân A. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt vạn nhất tướng quân và phu nhân lâu ngày gặp lại, muốn làm chút việc gì đó chúng ta đi chẳng phải là sẽ phá hư nhã hứng của phu thê bọn họ hay sao. Bất quá, nữ nhân kia một mặt đầy rỗ, khẩu vị của tướng quân cũng thật là một bên khác trần y y liều mạng chạy về phía trước bởi vì nàng chạy quá nhanh, trên mặt bị một mảnh lá cây không biết tên quẹt bị thương. Nàng căn bản không có thời gian quan tâm mặt mình, tràn ngập trong đầu nàng đều là thanh âm nôn nóng kia thúc giục nàng mau chạy đi. Chính là lúc này sắc trời đã thực tối, nàng chạy không bao xa liền vấp chân một cái té ngã. Lần ngã này cũng thực nghiêm trọng, lòng bàn tay nàng đều bị cào xước, máu cũng đang chậm rãi dì ra. Trần y y nằm dạp trên mặt đất nửa ngày mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng một bên từ dưới đất đứng dậy, một bên đau đến hít hà một hơi. Ngay lúc nàng lào đảo đứng lên, nhánh cây trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con rắn. Trần y y nương theo ánh sáng mờ mờ của vầng trăng trên cao, mơ hồ nhìn thấy lưỡi rắn đỏ tươi đang phun ra nuốt vào, lập tức bị dọa, loạn troạn ngã về phía sau. Nàng vốn cho rằng mình xong đời rồi, dù không có bị người của sở gia bắt được cũng sẽ chết nơi hoang dã sơn lâm, không một bóng người. Nàng lúc này mười phần hối hận, làm sao lại xúc động như vậy, dám một mình bỏ trốn trong đêm tối. Nhưng mà chẳng chờ nàng hối hận xong, một cánh tay thon dài hữu lực đã từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Trường kiếm lập tức được người kia rút ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng. Con rắn trên nhánh cây kia lập tức bị chém thành hai nửa. Trần y y ngẩn người, lập tức vui mừng. Nàng muốn từ trong ngực đối phương lôi ra, sau đó tạ ơn đối phương thật tốt. Kết quả nàng vừa mới động đậy thân mình, đối phương dường như đã hiểu được ý nghĩ của nàng, lực đạo trên tay bỗng nhiên tăng lên vài phần. Trần Y Y cảm thấy cánh tay trên eo mình thật giống một cái kiềm sắt gắt gao kẹp chặt nàng. Nàng bất mãn ngẩng đầu nhìn người sau lưng, bởi vì hắn cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có thể nhìn đến cái cằm cương nghị có mang mặt nạ của hắn. Trần Y Y nhìn khôi giáp Huyền Vũ quân trên người hắn, lại cảm thấy so với khôi giáp của các binh sĩ Huyền Vũ quân khác có chút khác nhau. Nàng nhìn không được nhíu mày nói, vị quan gia này, đa tạ ơn cứu mạng của ngài, hiện tại đã không còn nguy hiểm, thỉnh quan gia trước hết thả ta ra a. Lúc này Trần Y Y quả thật rất tức giận, nàng cảm thấy đối phương dùng tư thế này ôm nàng, chính là đang trắng trợn chiếm tiện nghi của nàng a Nếu không phải xem ân tình hắn vừa cứu mình một mạng, dựa theo tính khí nóng nảy của Trần Y Y, đã sớm một quyền đánh tới. Sau khi hắn nghe Trần Y Y nói xong, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại cách chiếc mặt nạ kỳ quái khẽ cười một tiếng. Thành âm kia Trần Y Y hết sức quen thuộc trong tiếng cười còn mang theo chút trào phúng cùng bi thương con người đen như mực của Trần y y co rụt lại một chút nàng không thể tin nhìn người trước mặt sở ngu. Không đợi nàng hô lên cái tên ấy, hắn đã tháo mặt nạ trên mặt xuống, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Rõ ràng nàng đang cùng một người sống sờ sờ hôn môi, thế nhưng, môi hắn lại lạnh băng băng. Trần y y bị hôn có chút trờ tay không kịp, sau đó lập tức phản ứng lại, muốn dùng đại lực đem người đẩy ra. Người kia tự hồ đã nhìn ra ý nghĩ của nàng, ngón tay thon dài hữu lực ở trên mặt nàng lứt qua Trần Y Y liền không thể nhúc nhích. Trần Y Y tức đến đỏ mắt, hắn thế nhưng lại chơi trò này, thế nhưng lại điểm huyệt đạo của nàng. Đối phương cảm giác được nàng tức giận, đôi mắt vốn đã đỏ ửng nay lại càng đỏ hơn. Cặp mắt kia Trần Y Y thập phần quen thuộc, rõ ràng giống hệt trước đây trong suốt sáng tỏ tựa như một đôi bảo thạch lóe sáng dưới ánh đèn. Nhưng Trần Y Y lại biết rõ, người trước mặt không phải là đồ ngốc nhà nàng. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát ý cùng cuồng vọng của kẻ cướp đoạt. Lúc hắn nhìn vào mắt của nàng, ánh mắt hắn lúc ấy giống như là một con rắn độc để mắt tới một chú thỏ con. Trong mắt Trần Y Y hiện lên vẻ kinh hoàng, trong mắt cây ế tiêu ta pê đen lấy run lên từng hồi. Đang lúc trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ miên man, phải làm cái gì bây giờ. Sở trác tự hồ rất bất mãn đối với việc nàng thất thần, hắn buông môi Trần Y Y ra. Sau đó mặc kệ tiếng kinh hô của Trần Y Y trực tiếp đem nàng vác lên vai hắn. Trường 54, trước kia Trần Y Y đọc tiểu thuyết hoặc là xem truyền hình thấy cảnh nam chính khiêng nữ chính lên đều cảm thấy nam chính rất xoái rất man. Nhưng là sau khi nàng tự mình trải qua mới biết được đầu hướng xuống như vậy thật rất khổ. Nhất là trên người đối phương còn mặc khôi giáp Trần Y Y cảm thấy bụng mình phá lệ khó chịu. Nhưng nàng giờ phút này đã bị điểm huyệt đạo chỉ có thể thống khổ hô, sở chác ngươi mau buông ta xuống, như thế này thật sự rất khó chịu. Sở chắc giống như là không có nghe thấy nàng nói, chân bước không nhanh không chậm đi về phía trước. Trần Y Y nguyên bản còn có chút sợ hãi hắn, nhưng là lúc này nàng đột nhiên cảm thấy trên thân có điểm là lạ, nàng chợt nhớ ra hình như nguyệt sự của mình đã đến. Trước đó sau khi nàng bị bọn người phó linh bắt lại, chỉ lo lắng gặp phải gia nhân của sở gia, không nghĩ tới nguyệt sự của mình lại đến sớm như thế trần ii cũng bất chấp sợ hãi một bên tức giận dương mắt nhìn một bên hô sở chắc ngươi cái tên tiểu hỗn đàn này còn không mau thả ta xuống bụng của ta thật sự rất khó chịu lần này bước chân sở chắc dừng một chút bởi vì hắn ngửi được một chút mùi máu tươi nhàn nhạt hắn nhớ tới vết thương trên mặt trần ii phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy trên người nàng cũng có chỗ bị thương trần ii thấy hắn dừng lại lập tức dùng vẻ mặt cầu xin tiếp tục nói bụng ta thật sự không thoải mái ngươi có thể buông ta xuống trước được hay không Lời Trần Y Y vừa dứt sở chắc lại một lần nữa đi về phía trước, chẳng qua là tốc độ lần này có phần nhanh hơn. Lần này Trần Y Y thật sự hoảng bởi vì mỗi lần sở chắc khẽ vấp nàng càng thêm xác định nguyệt sự của mình đã đến. Trần Y Y thở phì phò cắn môi một cái, nhưng là nàng mặc dù tức giận đến đâu cũng không có oán hận hắn. Ai bảo nàng đối lý lúc trước không từ mà biệt cơ chứ. Sở chắc sẽ tức giận, sẽ giận dỗi cũng là điều đương nhiên. Sở Trác vẫn vác nàng như cũ đi đến một dòng suối nhỏ ở gần đó, lúc này mới đem người thả xuống dưới. Trần Y Y bị treo ngực nửa ngày, lúc này cả người run rẩy còn chân thì mềm nhũn cả ra, căn bản không có cách nào tự mình đứng vững. Sở Trác đưa tay đem người kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu bắt đầu cởi y phục trên người Trần Y Y. Trần Y Y tựa vào trong ngực Sở Trác, ánh mắt liền nhịn không được nhìn lên mặt hắn. Hai người cũng đã hai năm không gặp nàng mặc dù cái gì cũng không có biểu lộ ra ngoài, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn rất nhớ hắn. Dù sao nàng cùng với sở trác ở chung lâu như vậy, cho dù không có tình yêu oanh oanh liệt liệt cũng sẽ có ít nhiều yêu thích cùng thân tình. Nhưng là sở trác căn bản không cho nàng thời gian nhìn hắn, đã bắt đầu ngang nhiên cởi y phục của nàng. Ngón tay sở trác rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt mờ ảo đến ngay cả những chiếc móng tay trình tề của hắn tựa hồ cũng đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Trước kia Trần Y Y rất thích bóp tay của hắn, mỗi lần như vậy sở chác sẽ rất ngoan đưa tay ra cho nàng chơi đùa. Mà giờ khắc này hai bàn tay xinh đẹp kia của hắn lại đang nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người Trần Y Y. Trần Y Y nhìn không được run giọng nói, sở chác, sở chác ngươi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mặc dù nàng cùng sở chác đã có một cái tiểu oa nhi, nhưng là tiểu oa nhi kia là trong lúc nàng không được thanh tịnh mà mang. Trần y y đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì, trước đó thời điểm cho đoàn tuyết mua sữa, đã nhịn không được vụng trộm đỏ mặt một phen. nay bọn họ xa nhau hai năm dài đăng đẳng, còn có rất nhiều lời chưa nói rõ ràng. Vừa thấy mặt liền muốn làm những chuyện này, Trần y y cảm thấy sở chác quá không tôn trọng nàng. Trần Y Y thấy sợ chác căn bản không có để ý đến mình, hắn chính là đang buông thõng lông mi thật dài mà cười y phục của nàng, Trần Y Y nhịn không được tròng mắt đỏ lên. Mặc dù trước kia rời khỏi hắn là nàng không đúng, nhưng là nàng cũng bị buộc đến bất đắc dĩ. Bằng không ai sẽ nguyện ý lang bạt kỳ hồ một mình mang theo tiểu oa nhi lưu lạc tứ xứ. Lang bạt kỳ hồ sống đầu đường xó chợ, rất nhanh y phục trên người Trần Y Y đã bị cởi hết, chỉ còn duy nhất tiết y mặc ở bên trong do Trần Y Y tự tay làm. Tiết y, nội y, đồ mặc ở trong. Tiết y này là sau khi sinh đoàn tuyết Trần y y vì muốn duy trì dáng người, để ăn mặc thuận tiện hơn, trong lúc rảnh rỗi đã len lén tự mình làm. Nàng không phải nguyên chủ sẽ không biết nữ công cho nên đường may trên tiết y rất loạn rất nhiều nơi còn siêu siêu vẹo vẹo. Trần y y làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ mặc tiết y do tự tay mình làm cứ như vậy mà gần như Trần như nhộng trước mặt sở chác. Này tuy là mùa hè, nhưng bởi vì bọn họ đang ở trong núi, gió đêm thổi qua vẫn có chút lạnh. Trần y y hờn dỗi nhắm mắt lại, đồng thời ngăn chặn nước mắt đang muốn chảy ra. Hiện tại nguyệt sự của nàng đã đến, nếu sở chắc dám cứ như vậy mà muốn nàng, nàng tuyệt đối chết cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cảm xúc trong con ngươi sở chắc chập trùng lên xuống tựa như một ngọn lửa đang bị gió lay động. Ngọn lửa kia tựa hồ muốn theo chiều gió biến thành liệt liệt đại hỏa, sau đó điên cuồng đốt sạch hết thảy những gì trước mắt. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy khóe mắt ướt át của Trần Y Y, ngọn lửa lập tức không cam lòng mà bị dập tắt hóa thành từng sợi khói nhẹ. Sợ cha cúi xuống đem nàng bế lên, sau đó nhún người nhảy lên, liền nhảy tới một tảng đá giữa dòng suối. Sau đó hắn dùng khăn tay đã dính nước bắt đầu giúp nàng tẩy rửa từ trên mặt đến vết thương trên người. Sau khi Trần Y Y phát hiện hắn chỉ vì muốn giúp nàng tẩy rửa vết thương, oán khí trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Rất nhanh rỗ trên mặt Trần Y Y cũng được Sở Trác tẩy rửa sạch sẽ, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Bàn tay Sở Trác nắm chặt khăn tay bỗng khựng lại, ánh mắt lay động trên đôi môi bởi vì tức giận mà phụng phịu của nàng, sau đó liền trầm cúi xuống. Trần Y Y nhịn không được mở mắt ra, sau đó rốt cuộc cũng thấy rõ dáng vẻ của Sở Trác. Nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Chác đã biết người này trời sinh nam sinh nữ tướng, là người có tướng mạo Mỹ nam tử không thua kém gì so với nữ nhân. Trước đó Sở Chác mặc dù nhìn cũng rất đẹp nhưng là khi đó Sở Chác rất gầy cả người đều là da bọc xương. Cho dù về sau Trần Y Y có cẩn thận nuôi hắn, trên người hắn vẫn không có mấy lượng thịt. Lúc này Sở Chác mặc dù nhìn vẫn gầy như cũ, nhưng so với hai năm trước đó đã trở nên rắn chắc cường tráng hơn rất nhiều. Trên mặt của hắn đã có thêm một chút thịt hốc mắt bị hãm sâu đã thêm mấy phần đầy đạn thoạt nhìn phá lệ phong thần Tuấn Lãng. Phong thần Tuấn Lãng giống như kiều Tuấn Tú lạ thường. Trước đó nàng cũng có nghe qua tin tức của hắn nhưng là đều không có thăm dò được cái gì khả dụng. Nghĩ đến trước đó hắn mắc một trận bệnh nặng Trần Y Y rất muốn hỏi hắn thân thể hiện tại đã như thế nào rồi. Nàng nhìn lông mi của sở trác rũ xuống liền đem những lời đã đưa đến miệng nuốt trở vào. Bởi vì nàng vừa hồi tưởng lại một màn sở chắc vác nàng đi, liền nghĩ đến thân thể của hắn hẳn là đã khá hơn nhiều. Bằng không lấy tình trạng thân thể trước kia của hắn, căn bản không có cách nào vác nàng lên một cách nhẹ nhàng như vậy. Nói không chừng sẽ còn bởi vì thân thể suy yếu, bị nàng trực tiếp đè cho nằm dạp trên mặt đất. Trần y y nghĩ như vậy, nhịn không được mà cười không ra tiếng. Đôi mắt nàng đen nhánh như mực lúc cười rộ lên phá lệ câu người. Đôi con người sắc bén của sở trác liếc mắt nhìn nàng một cái, mặc dù hắn không biết nữ nhân này là đang cười cái gì, nhưng là đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận vô cùng khó chịu. Nay người huyền vũ quân đều biết thời điểm sở trác khó chịu người khác cũng đừng mong được vui vẻ. Con người trong suốt tỏa sáng của sở trác chuyển động một chút đôi tay lạnh bốt của hắn liền muốn kéo tiểu khố tử kỳ quái trên người trần y y. Tiểu khố tử chắc là giống như quần trọng quần lót. Trần Y Y nguyên bản còn đang đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng tràn ngập ý cười lập tức cứng đờ. Tay của ngươi đang đặt ở đâu đó? Cái đó không phải bị thương, máu đó là bởi vì bởi vì Nguyệt sự của ta đã đến. Ngươi là cái đại ngốc tử, đại ngu ngốc, đại hỗn đản. Trần Y Y bị sờ chắc dùng áo choàng bọc lại thời điểm nàng bị ôm trở về sơn trại trên núi. Cả người đều núp ở bên trong áo choàng, hận không thể biến mình thành cái người đã chết. Cố phi nhiên không phải đã nói hắn đã thanh tỉnh rồi sao? Vì cái gì nàng lại cảm thấy sơ trác vẫn ngốc như vậy cơ chứ? Không, hắn không chỉ có ngốc số với trước kia còn nhiều hơn mấy phần tà khí. Trần Y Y nhớ tới lúc sơ trác sơ loạn trên người nàng, đáy mắt hắn cơ hồ đều là tà khí ngông cuồng, nguyên bản mặt đang rất đỏ, nhịn không được càng đỏ thêm. Ngốc tử ngu ngốc lưu manh hỗn đàn, sơ trác ôm Trần Y Y trở về không bao lâu, toàn bộ sơn trại liền sôi trào cả lên vài cái người phụ trách trông coi đại môn Huyền Vũ Quân đang bị một đám lớn hán từ cao lớn thô kịch vây quanh. Bọn hắn mồm năm miệng 10 hỏi ra hỏi vô, một chút cũng không có dáng vẻ kỷ luật nghiêm minh của ngày thường. Nguyên một đám xem náo nhiệt hệt như những bát đại di ở trong thôn vậy. Bát đại đi, thất đại cô, bà tám ý ở đây là chỉ những người nhiều chuyện. Ta nhìn thấy tướng quân ôm trở về một cái nữ nhân, nữ nhân kia lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, theo ta thì chắc chắn là không có mặc y phục rồi. Đám người nghe vậy, nhìn không được vẻ mặt như đều đã hiểu được mà cười phá lên Nha, lúc trước mọi người còn không phải nói, tướng quân kỳ thật vẫn còn chưa thông suốt sao Ngươi thì biết cái gì? Ta nghe người khác nói, tướng quân không phải đầu óc chậm chạp, hắn chính là chán ghét những nữ nhân kia Nghe nói tướng quân có một vị phu nhân quốc sắc thiên hương, nói không chừng tướng quân thù thân như Ngọc Chính là bởi vì vị phu nhân kia Cho nên người mà hôm nay tiểu tử phó linh kia bắt trở về chính là phu nhân của tướng quân chúng ta vào 2 năm trước đã chạy trốn a vậy ngày mai chúng ta phải phải nhìn thật kỹ xem vị phu nhân này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp Mà có thể khiến cho tướng quân Diêm Vương mặt lạnh của chúng ta động phàm tâm Trong lúc đám người kia đang bàn tán về tướng quân mới của bọn hắn Thì Trần Y Y đang núp ở trong chăn khuôn mặt nhỏ nóng lên Vốn cho rằng nàng sau khi gặp sở chác sẽ xuất hiện đủ loại tu la trận. Hoặc là sở chắc sẽ oán hận nàng, sẽ hung hăng mà trả thù nàng. Nhưng là thực tế thì nàng chỉ bị điểm huyệt sở chắc cũng không có tức giận như trong tưởng tượng của nàng. Mặc dù trong quá trình đó ân bị chiếm một chút tiện nghi. Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung thêm nữa, đã nghe thấy tiếng khóc giống oa oa của đoàn tuyết. Trần y y lập tức giật mình, nàng bởi vì đột nhiên nhìn thấy sở chắc thiếu chút nữa liền đem nữ nhi quên mất. Một cái nữ nhân ăn mặc như nông phụ ôm đoàn tuyết đi đến. Nàng đem đoàn tuyết đặt ở bên cạnh Trần Y Y, ngay cả dương mắt nhìn cũng không dám liền lui ra ngoài. Trần Y Y nhìn thấy đoàn tử của mình, lập tức cả trái tim mềm thành một mảnh. Nàng một bên nhìn đoàn tuyết một bên nói, đoàn đoàn, bảo bối của mẫu thân, mẫu thân đang ở đây mà. Sau khi biết sợ chắc là tướng quân mới của huyền vũ quân, Trần Y Y cũng không lo lắng người của huyền vũ quân, có lá gan làm tổn thương đoàn tử đáng yêu nhà nàng. Dù sao khuôn mặt nhỏ này của đoàn tuyết cùng với sở chác quả thực là từ một cái khuôn đúc ra. Bọn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn đoàn tuyết một cái, liền biết là cái sữa hoa nhi này là của tướng quân bọn hắn. Đoàn tuyết vừa nhìn thấy Trần Y Y tiếng khóc liền đình chỉ. Nàng cảm thấy kỳ quái mà đá đá bàn chân nhỏ, ngày bình thường nàng chỉ cần vừa khóc vừa náo, mẫu thân liền sẽ tới ôm một cái rồi nhẹ nhàng hôn nàng. Hôm nay mẫu thân làm sao thế? Làm sao lại nằm không nhúc nhích? Trần y y nhìn đoàn béo đang khóc nấc, nhẹ giọng dụ dỗ đến đây, đoàn đoàn, mau đến chỗ mẫu thân. Đoàn đoàn nghe được tiếng mẫu thân gọi, lập tức ngưng thở muốn tự mình lật người. Nhưng bởi vì nàng quá béo, đạp hai chân béo cả nửa ngày cũng không lật qua được. Trần y y nhìn tiểu áo bông nhà mình, vừa muốn im lặng lại vừa muốn cười. Nàng biết vào thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể bật cười ra tiếng. Bằng không đoàn tử hẹp hỏi giống như sờ chắc nhất định sẽ rất tức giận. Trần Y Y nín cười tiếp tục dụ dỗ nói, đoàn đoàn từ từ sẽ được, không cần gấp gáp. Đoàn Béo tiếp thu lời khích lệ của mẫu thân, thịt trên bàn tay nhỏ siết chặt hít sâu một hơi mà lật người. Rốt cục nàng cũng lật người thành công, Đoàn Tuyết nhịn không được kiêu ngạo nâng khuôn mặt nhỏ lên. Trần Y Y lập tức tâm bốc nói, oa, không hổ là bảo bối nhà ta, thật là lợi hại a. Trước kia những lúc mà Trần Y Y dụ dỗ hay là khích lệ hài tử, sẽ còn nhịn không được mà cảm thấy đỏ mặt. Nhưng là về sau Trần Y Y đã luyện thành mặt không đỏ tim không đập. Đoàn béo đã biết đi đường, nhưng đi vẫn còn chưa vững vàng lắm. Nhưng là loại thao tác bò đơn giản này, thân làm cái đoàn từ một tuổi, đối với nàng mà nói quả thực là như một bữa ăn sáng. Đoàn tuyết sử dụng tứ chi, tốc độ thật nhanh hướng chỗ mẫu thân bò đến. Trần Y Y buồn cười mà nhìn nàng, thời điểm đoàn tuyết bò qua đến, nàng liền chu miệng lên hôn nhẹ đoàn tuyết một cái đây là do lúc trước Trần Y Y dạy Đoàn Tuyết bỏ thường dùng phương thức này để ban thưởng trước kia Đoàn Tuyết đặc biệt lười cùng với người nào đó giống y như Đúc Trần Y Y rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng nụ hôn mà dỗ dành nàng Đoàn Tuyết hôn hôn mẫu thân một chút sau đó đầu liền tiến vào trong ngực Trần Y Y bắt đầu ủy khuất mà lẩm bẩm Trần Y Y thế này mới nhớ tới Đoàn Tuyết hai ngày nay đều không có được ăn ngon. Từ sau khi đoàn tuyết rứt sữa Trần Y Y thường xuyên đút sữa dê hoặc là cháo nấu nhuyễn với thịt bằm Đoàn tuyết thập phần yếu ớt trên phương diện ăn uống chỉ hơi không hài lòng, liền bắt đầu lầm bầm không vui. Hai ngày nay các nàng bị huyền vũ quân bắt trên đường đi căn bản không có đồ ăn gì ngon. Mà ở trong không gian của Trần Y Y tuy có cũng không dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà lấy ra. Trần Y Y đau lòng nhìn mặt béo của đoàn tuyết luôn cảm thấy khuê nữ nhà mình hình như đã gầy đi. Trần Y Y, đoàn đoàn ngoan nhất chờ sau khi nương có thể động, nương liền chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Đoàn tuyết nghe vậy cũng không biết là có hiểu hay không, đột nhiên dùng cả tay và chân leo lên người Trần Y Y. Giống như là muốn dùng tiểu thân thể của mình, làm cho Trần Y Y đứng dậy. Thời điểm sờ chắc trở về, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Một cái đoàn béo ở trên người Trần Y Y bỏ qua bỏ lại. Trần Y Y đang dùng lời nói nhỏ nhẹ nói gì đó, đôi con người đen nhánh tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu. Sở Trác đi đến bên giường thì dừng lại, sau đó liền muốn đưa tay sách đoàn béo lên, Trần Y Y thấy thế lập tức kêu lên, ngươi đừng chạm vào nàng. Tay của sở Trác có dừng một chút, nhưng vẫn là đem đoàn béo sách lên. Trần Y Y nhìn đoàn tử bị sách lên, cả trái tim nhịn không được cũng bị nhức lên theo. Nàng vốn cho rằng đoàn tử sẽ sợ, dù sao dáng vẻ mặt lạnh của sở trác nàng nhìn cũng nhịn không được tâm có chút hoảng. Kết quả làm cho Trần Y Y không tưởng tượng được là, đoàn béo không chỉ không có sợ hãi, còn hướng về phía sở trác a a kêu lên. Ánh mắt sở trác giống như mũi kiếm dừng ở trên người đoàn béo, sâu trong đáy mắt hiện lên tia ghét bỏ. Trần Y Y nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, cho nên không có bỏ sót một tia ghét bỏ kia. Trần Y Y nhịn không được ủy khuất nói, ánh mắt vừa rồi của ngươi là như thế nào, nàng nhưng là con của ngươi. Lúc Trần Y Y mở miệng nói, ánh mắt sở Trác liền truyền rời đến trên người nàng. Trần Y Y nói nói, đột nhiên liền không có sức lực những lời phía sau bị nàng theo bản năng nuốt ngược trở vào. Sở Trác thú vị lắm sao? Trần Y Y nghe vậy có chút không hiểu được mà liếc trộm hắn một cái. Sở Trác thấy nàng một mặt mờ mịt nhưng không có kiên nhẫn giải thích với nàng. Hắn đem đoàn béo vẫn còn đang phách lối mà kêu a a đối với hắn, sách bỏ vào trong lòng cô nương câm đi theo hắn tới. Trần y y thấy cô nương câm muốn đi, vội vội vàng vàng la lên các người muốn dẫn nàng đi nơi nào. Đó là hài từ của ta. Cô nương câm nghe vậy cũng không có dừng lại, nàng ôm đoàn tuyết nhanh chóng xoay người rời đi. Về sau trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại có hai người Trần y y và sở trác Trần Y Y không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy luống cuống, nàng rũ mắt xuống không nhìn đến người đứng bên giường. Nhưng là rất nhanh nàng liền không chịu nổi, bởi vì nàng không nhìn Sở Trác, còn Sở Trác thì không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm nàng. Trần Y Y nhịn không được dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt nàng ngước mặt lên, Sở Trác đột nhiên đưa tay xốc chăn mềm trên người nàng. "Ngươi ngươi lại muốn làm cái gì?" Sở Trác cũng không để ý tới nàng tức giận, đem y phục đã chuẩn bị đến, từng chút từng chút ở trên người nàng mặc. Trần Y Y thấy thế trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Trước đó thì nhất định muốn cởi y phục của nàng, lúc này lại mạnh mẽ mặc y phục cho nàng, người này thật sự, thật sự là muốn làm cho người khác tức chết. Trần Y Y biết hắn là cái người tính tình cố chấp vì thế dùng ngữ khí mềm mại nói, người có thể giúp ta giải huyệt đạo trước có được không y phục của nữ nhân không dễ mặc ngươi để cho ta tự mình mặc có được không. Nàng vốn cho rằng sở chác sẽ vẫn như cũ không có trả lời nàng, kết quả ngay sau đó chợt nghe hắn thở dài một tiếng rồi nói trần y y ta không phải đã đối với ngươi quá tốt rồi chứ. sở chác nói chuyện ngữ khí rất chậm trong thanh âm nghe không ra một tia không vui, nhưng là trần y y lại nhịn không được tê dần cả da đầu. Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết người trước mắt đang tức giận. Nàng chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, về sau cũng không dám nhiều lời nói thêm câu nào nữa nào. Sở chắc vẻ mặt thành thật giúp nàng mặc xong y phục toàn bộ quá trình đều không có làm việc gì dư thừa. Nhưng chính bởi vì như vậy trong lòng Trần Y Y càng thêm khủng hoảng. Người trước mặt này năng lực tự chủ mạnh đến dọa người. Khác hẳn với cái đầu ngốc trước kia hở tí ra đã muốn làm nũng chơi xấu với nàng. Trong nháy mắt thậm chí Trần Y Y còn cảm thấy đầu ngốc của nàng có phải bị người khác nhập vào hay không. Trường 55 Trần Y Y nghĩ như vậy, một đôi mắt đen láy không nhịn được liếc mắt nhìn Sở Trác một cái. Nàng muốn từ trên gương mặt không chút biểu tình của hắn nhìn ra chút sơ hở, nhưng mà nàng liếc mắt nhìn sang, vừa vặn cùng đôi mắt sâu không thấy đáy của Sở Trác đối diện nhau. Trong mắt hắn không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì thế nhưng đáy mắt lại nồng đậm bi ai. Trần Y Y không hiểu sao hắn lại lộ ra ánh mắt như vậy. Sau khi nàng rời đi, hắn rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Trần y y nhịn không được lộ ra một tia lo lắng, nàng thật sự rất muốn hỏi hắn, hai năm qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Sở chắc nhìn môi nàng giật giật động tác giúp nàng mặc y phục đột nhiên dừng lại. Ngón tay thon dài của hắn từ trên y phục Trần y y di chuyển đến dưới cằm nàng, sau đó nghiêng thân qua nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi nàng. Nụ hôn này vô cùng tinh tế, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần hai đôi môi nhẹ nhàng đụng chạm nhau, sau đó lập tức rời khỏi. Trần Y Y ngơ ngác nhìn người đang gần trong gang tấc nàng đột nhiên bị hôn có chút không phản ứng kịp. Lúc Trần Y Y vừa sinh đoàn tử thân người liền mập lên một chút. Về sau nàng một bên chiếu cố đoàn tử, một bên lo lắng chuyện kinh doanh của tiểu lầu, hơn nữa thỉnh thoảng nàng cũng luyện tập đơn giản một chút rất nhanh liền lấy lại vóc dáng trước khi sinh. Dáng người nàng hiện tại so với trước kia càng nguyền truyền hơn, chỗ nên đầy đặn thì vô cùng đầy đặn, chỗ cần nhỏ thì một chút thịt thừa cũng không có nhất là chiếc eo thon không đến một nắm tay của nàng, làm lúc Sở Trác ôm eo nàng hắn cũng không dám dùng sức. Sở chỉ cần không cẩn thận một chút liền làm đem eo nàng bẻ gãy. Nhưng Sở Trác biết rõ nàng cũng không hề yếu đuối, bề ngoài nàng thoạt nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng nội tâm bên trong lại mạnh mẽ, ngoan cường. Sau khi gặp lại Sở Trác, Trần Y Y luôn bị hắn điểm huyệt đạo. Thời gian dài, máu huyết trên người nàng không lưu thông khiến khắp toàn thân nàng vừa sốt vừa tê. Trần Y Y học bộ dáng bán manh của sở chắc trước kia gương mặt vô cùng đang thương hướng sở chắc nói, người có thể hay không giải huyệt đạo cho ta. Tay chân ta thật đau a ta nghe nói nếu bị điểm huyệt quá lâu, sẽ có thể dẫn đến tàn phế đó. Sở chắc nhìn dáng vẻ lắp bắp của nàng, khóe môi nhịn không được cong lên một đồ cong trào phúng. Cũng không biết là cười Trần Y Y hay là cười nhạo chính bản thân hắn. Ngay tại lúc Trần Y Y nghĩ sở chắc xem nàng như không khí mà đối đãi sở chắc rốt cuộc cũng giải huyệt đạo cho nàng. Trần Y Y nhúc nhích tay chân tê dần của mình một chút ánh mắt vốn nhu nhu mềm mềm lập tức run lên, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay hướng sở Trác hạ thủ. Xét đánh không kịp bưng tay, chỉ tốc độ siêu nhanh đóa mừ. Sở Trác cũng không có ý tư né tránh, hắn yên lặng nhìn Trần Y Y một phát bắt lấy cổ áo hắn, sau đó xoay người một cái đem hắn đặt ở dưới thân. Một loạt động tác lưu loát liền mạch nháy mắt sau khi đem người áp đảo dưới thân, liền đưa tay bắt lấy cổ sở Trác. Hiện tại Trần Y Y làm gì còn bộ dáng run rẩy lắp bắp trước đó. Nàng lúc này thế nhưng lại rất giống với nàng hai năm trước là một tiểu cô nương ương ngạnh lại phách lối. Trần Y Y gắt gao chụp lấy cổ hắn, nhưng là nàng cũng không có thật sự dùng lực quá lớn. Nàng biết nếu không phải sửa chắc chiều theo ý nàng, nàng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trần Y Y, ngươi mau ra lệnh cho thuộc hạ ngươi trả hài tử cho ta. Sau đó để hai mẫu tử chúng ta rời đi. Ta sẽ lập tức thả ngươi ra. Sở chắc không quan tâm uy hát ta pê của nàng, mà hắn lại nhìn nàng hờ hững hỏi, nếu ta không đồng ý. Trần y y nghe vậy nhíu mày một cái, nếu sở chắc không đáp ứng nàng thật sự cũng không còn cách nào. Giết hắn, nàng không nỡ, đả thương hắn, nàng cũng không nỡ. Trần y y cảm thấy, nàng đời trước chắc chắn là đã mắc nợ sở chắc, nếu không làm sao đời này hắn lại trở thành khắc tinh của nàng cơ chứ. Sở chắc thấy nàng chậm chạp không trả lời cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào Con ngươi không cảm xúc của hắn dần hiện lên một tia sáng nhàn nhạt Tia luyến tiếc trong mắt nàng chỉ lóe lên trong nháy mắt nhưng lại thấp lên cho sở chắc một chút ánh sáng hy vọng Cho nên, nữ nhân ngốc này cũng luyến tiếc hắn có phải không? Trần y y ra vẻ hung ác nhìn hắn chằm chằm trên tay tăng thêm một chút lực đạo Nói sở chắc ngươi đừng cho là ta không dám hạ thủ với ngươi Sở chác đưa tay bắt được tay nhỏ của Trần Y Y thân mình Trần Y Y rõ ràng cứng đờ đi một chút Hắn nói dùng sức không phải ngươi khí lực lớn lắm sao Chỉ cần giết ta giết ta rồi ngươi lập tức được tự do Trần Y Y cảm giác được hắn nắm lấy tay của nàng dùng sức gắt gao bóp chặt cổ của mình Nàng nhịn không được lên tiếng nói ngươi điên rồi sao Sở chác cảm giác được nàng căn bản không dùng chút sức lực nào Chí cười trên khóe miệng của hắn càng thêm nồng đậm, nguyên bản gương mặt vốn đã rất đẹp mắt, giờ phút này càng thêm câu người. Còn người vốn vô cảm của hắn, chậm rãi bị một loại cảm xúc điên cuồng lấp đầy. Loại cảm xúc vừa ác liệt lại cực đoan này, phối hợp với gương mặt đẹp đến từng cm của hắn, trong nháy mắt liền mê hoặc tâm trí trần y y đến điên đảo. Sở chắc đúng. Ta chính là tên điên, ngươi tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ ngươi không giết ta, về sau cả ngày lẫn đêm đều sẽ bị tên điên là ta cưỡng đoạt, ta sẽ. Trần y y bị cảm xúc điên cuồng nơi đáy mắt hắn dọa sợ, nàng dùng sức thoát khỏi kiềm chế của sở Trác. sau đó một tay che miệng của hắn, tay kia run rẩy che lại ánh mắt điên cuồng của sở Trác. Nàng không muốn nghe những lời cực đoan đó được phát ra từ miệng sở Trác, cũng không muốn nhìn thấy cảm xúc điên cuồng trong mắt hắn. Tại lúc nàng lấy tay che lại ánh mắt Sở Trác, Sở Trác khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người một cái liền đem Trần Y Y áp đảo dưới thân. Mái tóc dài của nàng trải loạn trên gối đầu, Trần Y Y giãy dụa thân mình muốn đem người trên thân đẩy ra, lại bị Sở Trác bắt lấy hai tay cố định trên đỉnh đầu. Sở Trác cúi đầu hôn dọc theo gương mặt nàng, đao ngắn bên hông bị hắn cố tình để lộ ra. Hắn muốn đánh cược một lần, cược một ván thật lớn, dùng chính mạng sống của mình để nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Khí lực trần y y rất lớn, rất nhanh nàng liền thoát khỏi khống chế của sở trác giữa lúc bối rối đột nhiên chạm phải đao ngắn bên hông sở trác, Nàng theo bản năng rút đao ngắn ra, trong nháy mắt nàng nắm chặt lấy cán đao ngắn, trong lòng nàng liền vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Chỉ cần nàng dùng sức đâm vào một cái, sở trác bị thương rồi sẽ không có cách nào chế trụ nàng nữa. Nhưng mà loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nháy mắt đã bị trần y y mạnh mẽ gạt bỏ. Sở chắc vốn cho rằng nàng vì tự do, sau khi lấy được đau ngắn coi như không nỡ giết hắn cũng sẽ trong lúc hoảng loạn làm hắn bị thương. Nhưng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là Trần Y Y cầm đau ngắn trong tay, bởi vì lo lắng sẽ ngộ thương hắn, nàng còn cẩn thận đem lưỡi đau dịch sang bên cạnh. Sở chắc thu vào đáy mắt một màn kia tất cả những cảm xúc oán hận thống khổ nhớ nhung bị hắn trôn chặt dưới đáy lòng trong nháy mắt liền bạo phát. Cảm xúc trong mắt hắn đổi tới đổi lui cuối cùng chỉ còn lại cảm xúc mừng như điên. Hắn dùng lực xé mờ y phục Trần Y Y, khiến cho làn da tuyết trắng lại mịn màng như mỡ đông của nàng bại lộ trong không khí. Ngay lúc Trần Y Y còn không kịp phản ứng, liền lập tức há miệng cắn lên. Hắn một bên gặm cắn da thịt mềm mại của nàng, một bên phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng. Trần Y Y ném xuống đau ngắn trong tay, muốn đem người dùng sức đẩy ra, liền cảm thấy trên cổ một trận nhoi nhói. Nàng khó chịu cau mày nói, đau quá đừng cắn. Sở Trác nghe vậy không chỉ không buông nàng ra mà ngược lại càng thêm dùng sức cắn Hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị, sẵn sàng chấp nhận việc Trần Y Y sẽ đâm hắn một nhát Nếu nàng thật sự không thích thậm chí chán ghét hắn Thì cho dù phải dùng tất cả những thủ đoạn ti tiện mà hắn biết Hắn cũng phải đem nàng buộc lại bên người Bởi vì trong lòng sở Trác so với việc bị nàng vứt bỏ cùng lãng quên Hắn thà chấp nhận để nàng hận hắn Nhưng mà trên thực tế Trần Y Y căn bản không nỡ tổn thương hắn Trần Y Y nhìn người đang cực lực phát tiết trên thân mình, không hối hận vì đã ném đau ngắn đi. Nàng có thể không chớp mắt giết chết bất luận kẻ nào, nhưng kẻ này vĩnh viễn không bao gồm sở chác. Trần Y Y cảm thấy phi thường mâu thuẫn, nàng tự nhận mình là một nữ nhân kiên cường. Nàng có thể một mình trốn chạy trong khi bản thân đang hoài thai Tiểu Oa Nhi. Nàng không sợ mấy tên côn đồ hay lưu manh, thậm chí dám cùng bọn chúng liều mạng đánh nhau. Lại chỉ có chỉ có không nỡ lòng tổn thương hắn một chút xíu nào. Nàng kiên cường cũng tốt, nàng dũng cảm cũng được, giờ phút này tất cả đều hóa thành chuyện cười. Trần Y y nhớ lại lúc nãy Sở Trác nhìn nàng đôi mắt lóe lên một tia hận ý. Nàng bỗng nhiên vô lực thả lòng tay, sau đó liền đỏ mắt khóc lên. Mặc dù nàng đã biết một khi nàng rời đi, sau này chỉ cần gặp lại Sở Trác, đối mặt với nàng tuyệt đối chính là thù hận của hắn. Nhưng đến lúc thật sự đối mặt, nàng cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng. Trần Y Y khóc đến nỗi thở không ra hơi, nàng không biết lúc nào Sở Trác mới đồng ý buông tha mình. Đợi sau khi nàng bình phục một chút tâm tình, liền nghe Sở Trác nói: "Ta hỏi ngươi, nếu như ta tỉnh lại sớm một chút, sớm một chút cùng ngươi hứa hẹn những chuyện mà ngươi luôn canh cánh trong lòng chắc chắn sẽ không xảy ra, vậy ngươi sẽ còn không màn tất cả mà rời bỏ ta sao?" Trần Y Y nghe vậy ngẩn người, nếu Sở Trác sớm tỉnh táo lại, Nếu hắn có thể đảm bảo sở hù sẽ không giết nàng, nếu hắn có thể giúp nàng che giấu tất cả bí mật Nếu lúc trước nàng yêu thích không phải là một tên ngốc trí lực chỉ mới 3-4 tuổi Trần Y Y vô ý thức nói, sẽ không Trần Y Y bởi vì trong mắt tràn đầy nước mắt, nên không có nhìn rõ biểu cảm trên mặt sở chác lại nghe được hắn khẽ nói ta đã biết Hắn biết cái gì, không đợi Trần Y Y nghĩ rõ ràng, sở chác đã cúi xuống hôn nàng một cái, sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài Trần y y ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong lúc nhất thời có chút phản ứng, không kịp. Trần y y ngồi yên không lâu, liền nhìn thấy cô nương cầm ôm đoàn tuyết đi vào. Đoàn Tử hình như đã ăn no rồi, trên thân còn tỏa ra hương vị sữa dê nhàn nhạt, nhạt. Nàng đánh một cái nấc thấy mẫu thân nhìn nàng đến ngần người, liền hướng mẫu thân lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Trần y y bị khuê nữ ngốc chọc cười, liền bồi đoàn tuyết chơi một hồi. Hai ngày này hai mẫu từ nàng đều lo lắng hãi hùng, đùa giỡn không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y liền bị một trận tiếng chó xô quen thuộc đánh thức. Lúc này trong sơn chảy, Phó Linh đang bắt lấy một con chó đặc biệt mập mạp cười ha hà cùng đám người huyền vũ quân nói chuyện. Phó Linh lắc lắc cầu từ vừa ngốc vừa sợ hãi trong tay, hiếp đôi mắt hồ ly nói, vừa rồi một binh lính phụ trách tuần tra đã bắt được các ngươi nhìn xem con chó này mập như vậy, khẳng định là thú cưng của nhà giàu có không bằng chúng ta đem nó giết chết sau đó nướng lên, chia cho huynh đệ trong quân ăn giải thèm một chút. Đám người nghe vậy vội vàng phụ họa, mấy chục con mắt nhìn chằm chằm cầu tử mập đều mang theo lực quang. Tiểu thịt viên nhìn không được thê lương kêu lên một tiếng, thanh âm kia miễn bàn có bao nhiêu thê thảm a. Lúc Trần Y Y ôm đoàn tuyết ra ngoài liền nhìn thấy một binh sĩ Huyền Vũ quân đang mài tiểu đao, còn tiểu thịt viên của nàng đang bị trói chặt tứ chi gác trên giá nướng. Nó vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình, lập tức thảm thiết kêu lên, một đôi mắt đen như hột nhãn dường như cũng hàm chứa nước mắt. Trần Y Y không nghĩ tới tiểu thịt viên sẽ đi tìm nàng, thấy thế lập tức tiến lên. Vị quan gia này, đây là thú cưng của ta. Còn xin ngài bỏ qua cho nó đi. Lúc Trần Y Y ra, mấy người đã từ xa lặng lẽ quan sát nàng. Bọn hắn trường kỳ ở trong quân đội, rất ít khi gặp được nữ nhân xinh đẹp. Trong nháy mắt Trần Y Y đẩy cửa ra, từng đôi mắt đều không nhịn được nhìn sang. Chỉ thấy một người dáng vẻ gầy gò nhưng tinh xảo lung linh từ xa hướng chỗ bọn hắn đi tới. Sau khi nhìn rõ diện mạo trần y y, cả đám đều nhịn không được ở trong lòng vừa hâm mộ lại ghen ghét. Trách không được tướng quân trướng mắt những nữ nhân khác nếu là bọn hắn có thê thử xinh đẹp như này, đương nhiên cũng sẽ trướng mắt dung chi tục phấn bên ngoài. Dùng chi tục phấn, phấn sáp thường tục hường phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái tầm thường, thường được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực, đại loại chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc thần thái lè lẹt, thiếu tinh tế kém văn hóa. Trần y y rửa sạch hóa trang trên mặt lộ ra một gương mặt vừa trắng vừa mềm. Lại thêm hôm qua nàng đã khóc một trận, đôi mắt có chút sưng to, nhìn phá lệ niềm đạm đáng yêu. Tên lính huyền vũ quân đang mài tiểu đao nghe vậy, lập tức đem tiểu thịt viên thả xuống Trần Y Y cảm kích nói một tiếng cảm tạ, liền mang theo tiểu thịt viên quay người rời đi. Đoàn tuyết lúc này cũng đói bụng, mặc dù Trần Y Y còn rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ sự tình, bất quá trời đất bao la cho đoàn béo nhà nàng uống sữa là chuyện lớn nhất. Trần Y Y tìm cô nương câm, sai nàng đem sữa dây ngày hôm qua đến trước tiên uy cho đoàn béo no bụng. Chờ đoàn tuyết đem bụng nhỏ lấp đầy, bên ngoài sơn chạy lại đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Trần Y Y ôm đoàn tuyết ra ngoài, đã nhìn thấy sở Trác đang kéo một người toàn thân đẫm máu hướng vị trí cao đài trong sơn trại đi đến. Trần Y Y không muốn đoàn tuyết nhìn thấy cảnh đó, nhưng lại cảm thấy cái người toàn thân đầy máu kia có phần quen thuộc. Nàng hơi do dự một chút liền đem đoàn tuyết giao cho cô nương câm. Nghe nói hôm qua trước khi nàng đến, đều là cô nương câm chiếu cố đoàn tuyết. Trần Y Y không yên lòng người khác, cũng rất an tâm giao tiểu béo cho cô nương câm. Bởi vì cô nương câm là nữ nô trung thành bên người sở chác mà đoàn tuyết chính là đứa nhỏ của sở chác Coi như cô nương câm và nàng hai năm không gặp giữa hai người có chút khoảng cách nàng ấy cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ tổn thương nữ nhi thân sinh của sở chác Trần y y hướng chỗ cao đài đi đến còn không có đi đến trước mặt sở chác liền nghe thấy giọng nói của hắn ngươi không rõ, tốt, vậy ta sẽ cho ngươi chết thật minh bạch Nằm trên cao đài không phải người nào khác mà là người cùng bị áp giải đến nơi này với Trần Y Y cố phi nhiên. Nàng không nghĩ tới chỉ một đêm không gặp một người vốn đang êm đẹp lại có thể biến thành bộ ráng này. Tại lúc Trần Y Y đang âm thầm kinh tâm động phách sở trác đột nhiên từ trên cao đài nhảy xuống, sau đó không nói lời nào lôi kéo nàng đi lên. Trần Y Y có một đống câu hỏi muốn hỏi sở trác Lúc nàng đột nhiên không phòng bị bị hắn kéo lên đài cao, nàng nhịn không được vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi làm gì? Chuyện này liên quan gì đến ta? Sở chắc đem nàng kéo tới trước mặt cố phi nhiên. Cố phi nhiên nhìn thấy nàng lập tức kêu lên. Nhưng là hắn căn bản không nói nên lời bởi vì đầu lưỡi hắn đã sớm bị người cắt đứt. Sở chắc nhấc chân ác liệt dẫm lên mặt cố phi nhiên nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm trần y y không nhúc nhích. Hai mắt hắn sắc bén giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút tâm tình khác thường trần y y nhìn thoáng qua cố phi nhiên đang thê thảm nằm trên đất lại nhìn nhìn sở trác đang một mực bình tĩnh trước mặt một màn này y hệt cái chết thê thảm của sở trác trong nguyên tác khác biệt duy nhất chính là người chết lúc này không phải sở trác mà là cố phi nhiên lúc ấy nguyên chủ không sai biệt lắm chính là nửa người tựa trong ngực cố phi nhiên thản nhiên mà nhìn sở trác cứ như vậy mất mạng Trần Y Y đột nhiên có một cái phỏng đoán đáng sợ, nhưng mà không chờ nàng kịp nói câu nào, Sở Trác liền ở bên tai nàng nói khẽ, "Ngươi quả nhiên không phải nàng." Chương 56. Đồng tử Trần Y Y co rút lại kịch liệt, nàng không thể tin được mà nhìn về phía Sở Trác. Mặc dù nàng sớm đã đoán được, Sở có thể chắc sẽ nhớ cái chuyện lúc hắn vẫn còn ngốc, nhưng là nàng vẫn luôn ôm tâm lý may mắn. Cũng chính là tâm lý may mắn này thúc đẩy nàng ở trước mặt hắn lộ ra rất nhiều bí mật. Hôm qua lúc gặp lại sở chác nàng kỳ thực rất muốn hỏi hắn những chuyện này Nhưng lúc ấy tâm tình của nàng vẫn chưa ổn định căn bản không kịp hỏi ra lời Trần y y không nghĩ tới Sở chác không chỉ có đã biết rồi Mà khi vừa bước lên cao đài còn cố ý dùng cố phi nhiên thăm dò nàng một phen Nhưng là lúc sở chác vẫn còn ngốc Hắn căn bản không có biết chuyện nguyên chủ cùng cố phi nhiên Bây giờ hắn làm sao có thể dùng chuyện này thăm dò nàng Trần Y Y càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch, thậm chí có một khoảnh khắc nàng muốn lập tức từ trên cao đài nhảy xuống dưới. Sở Trác cơ hồ nhìn ra được ý nghĩ của nàng, lập tức đưa tay ra dùng sức ôm eo của nàng. Sau đó dưới âm thanh ồn ào của huyền vũ quân chặn ngang người đem Trần Y Y bế lên. Cố phi nhiên ở kiếp này bởi vì Trần Y Y không có đi theo hắn cho nên cũng không có thích nàng giống như trong tiểu thuyết. Nhưng là thời khắc này hắn nhìn Sở Trác ôm Trần Y Y, vẫn là nhịn không được hướng tới Sở Trác lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Bên trong sự phẫn nộ của hắn, đa phần là bởi vì hắn không cam tâm lâm vào tình cảnh như thế này. Sở Trác nhìn dáng vẻ của Cố Phi Nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Sở Trác tâm tình rất tốt nói, người này còn hữu dụng, các ngươi cẩn thận chiếu cố hắn cho ta, chớ bất cần để hắn chết. Phó Linh đứng ở trên cao đài, hắn nghe vậy lập tức lĩnh mệnh nói, tuân lệnh tướng quân. Lúc sở chắc nói câu nói kia với Trần Y Y thanh âm vô cùng nhỏ, chỉ có một mình Trần Y Y nghe thấy. Bọn hắn đều không hiểu tướng quân làm như vậy là vì cái gì, tốn công tốn sức đem Cố Phi Nhiên bắt trở về chính là vì để cho phu nhân gặp mặt qua một lần. Bất quá bọn hắn mặc dù không hiểu cũng không dám hỏi đến chuyện của tướng quân. Phó Linh sai người đem Cố Phi Nhiên chói lại, sau đó lấy ra một lọ thuốc đút cho Cố Phi Nhiên một viên. Thuốc này là thánh dược chữa thương, cái này là lúc trước sở hủ ban thưởng cho hắn. Ngày bình thường Phó Linh cũng không nỡ dùng, không nghĩ tới hôm nay lại dùng trên thân một cái người là dư nghiệt của Tam Vương Phó Linh nhìn khuôn mặt máu chảy đầm đìa của cố phi nhiên, nhìn không được không vui hừ lạnh một tiếng Mặc dù hắn không biết thướng quân tại sao phải lưu lại người này, nhưng là khi hồi tưởng lại chuyện hôm qua lúc sở chắc thẩm vấn người này Bộ dạng của hắn đáng sợ giống như là la sát Phó Linh giữa ngày nắng to dùng mình một cái Sở chác ôm Trần Y Y trở về gian phòng lúc trước, sau đó thân ảnh cao lớn rắn giỏi của hắn dường như choáng váng một chút. Trần Y Y lúc này tâm loạn như ma cho nên cũng không phát giác được sở chác có điểm dị thường. Nàng do dự một chút vẫn là quyết định đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Trần Y Y chớp chớp đôi mắt đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía sở chác nói, ngươi là từ khi nào đã biết được. Sở chác nghe vậy bước chân có chút dừng lại, hắn lập tức rũ mắt xuống nhìn nàng, đã sớm biết. Đúng vậy, đã sớm biết. Từ sớm, khi bọn họ vẫn đang còn ở Minh An Thành, khi hắn vẫn đang ở trong tiểu viện trang nhã kia. Trần Y Y nhảy lên từ trong ngực hắn thoát ra. Sở chắc thấy thế cũng không có ngăn chặn nàng, trầm mặc bước qua một bên, sau đó tự rót một chén trà. Động tác rót trà của hắn rất chậm, đầu ngón tay nắm chặt chén trà có chút bất ổn. Trần Y Y, sớm đã. Sớm là bao lâu, sở chắc trà hỏi cố phi nhiên một đêm, lúc này cổ họng đang khô khốc khó chịu. Hắn bưng chén trà chậm rãi uống hai ngục, lúc này mới chuyển động đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía Trần Y Y. Đôi mắt hắn thâm trầm hơn rất nhiều, vẫn như cũ không nhìn ra một tia gợn sóng nào. Minh An Thành, hắn chỉ phun ra ba chữ này, lại làm cho Trần Y Y càng thêm chấn kinh. Trần Y Y nhìn không được đi đến trước mặt hắn, cảm xúc lộ ra hết sức kích động. Nàng có chút tức giận hỏi, ngươi lúc đó đã thanh tỉnh rồi. Cho nên trước đó là ngươi giả vờ ngốc. Trần Y Y nói nói, thanh âm nhịn không được chậm rãi cất cao. Sở chắc không phải là người giỏi ăn nói, hắn nghe ra được hình như Trần Y Y đã hiểu lầm. Vì thế hắn nhíu mày lại chậm rãi nói, sau khi ngã từ trên ngựa xuống ta vẫn luôn thanh tỉnh, nhưng là ta không thể khống chế được thân thể của ta. Cho nên từ cái ngày mà ngươi xuất hiện trở về sau, ta liền biết ngươi không phải là cái người lúc đầu kia. Sở chắc ngữ khi nói chuyện nhẹ nhàng, ngữ tốc so với thường nhân còn chậm hơn nửa nhịp thường nhân, người thường. Hắn chỉ nói một câu như vậy, lại làm Trần Y Y kinh ngạc đổ một thân mồ hôi lạnh. Trần Y Y thật nhanh sắp xếp lại suy nghĩ, cho nên cho nên hắn biết tất cả mọi chuyện, biết tất cả mọi chuyện. Nàng có chút không hiểu hỏi, lúc đó ngươi thật sự đã thanh tỉnh. Không thể khống chế thân thể là như thế nào? Kết quả lúc vừa nói xong câu này, nàng ngẩng đầu lên một cái đã nhìn thấy Sở Trác chạy đến trước mặt nàng. Sở chác đưa tay bắt lấy tay của nàng, tiếp đó trên mặt lộ ra một nụ cười có chút tà tính Sau đó những lời từ trong miệng hắn phun ra, làm cho Trần Y Y cảm thấy phá lệ quen tai. Được rồi, thấy dung mạo người đẹp mắt như vậy, ta về sau sẽ chiếu cố ngươi thật tốt Ngốc từ trong miệng các ngươi, chính là phu quân của ta cũng chính là sở nhị gia. Đồ ngốc ngươi yên tâm, chỉ cần thịt thì có một ngụm thịt ăn, ngươi cũng sẽ có một ngụm canh thịt để uống Sở chắc còn muốn nói tiếp lời còn chưa có nói ra miệng đã bị Trần Y Y thật nhanh bịt chặt miệng lại. Những lời này đều là trước kia Trần Y Y có nói qua trước đó lúc nàng nói cũng không có cảm giác gì. Nhưng là những lời này từ trong miệng sở chắc nói ra lại làm cho nàng cảm thấy phá lệ mất mặt. Trần Y Y cảm thấy gương mặt hơi nóng, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn sở chắc một cái, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn. ngươi còn chưa có nói, không thể khống chế thân thể là như thế nào. Sở chác ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, nhìn dáng vẻ hai má phiếm hồng của nàng, đáy mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt ham mê, say mê, điên cuồng. Nhưng là tia cuồng nhiệt kia lóe lên một chút liền biến mất rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ánh mắt không một tia gợn sóng. Hắn giật giật môi mỏng nói ta cũng không biết rõ lắm cơ hồ có một loại sức mạnh giam cầm ta, không cho ta lần nữa khôi phục bình thường. Ta vô luận có cố gắng cỡ nào cũng không có biện pháp xông phá ra khỏi cỗ sức mạnh kia sở chắc lúc nói đến đây liền dùng ngón tay thon dài chậm rãi trễ trụ cổ tay trần y y sau đó tại thời điểm trần y y trầm tư kéo người từng chút từng chút một đi đến bên giường trần y y nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang sở chắc không biết cỗ sức mạnh kia là gì nàng thân là một cái người xuyên việt lại biết đầu óc sở chắc đã thanh tỉnh lại bởi vì nhận hạn chế của cốt truyện một mực không có cách nào khôi phục lại bình thường vậy ngươi khi nào thì khôi phục Sở chắc lôi kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, nhìn thấy Trần Y Y vừa suy nghĩ vừa thất thần, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi Nên nói nữ nhân này thông minh, hay là nên nói nàng ngốc đây Trần Y Y thấy hắn nửa ngày không trả lời, nhịn không được chờ tay lôi kéo hắn, lo lắng hỏi, rốt cuộc là khi nào thì khôi phục Sở chắc nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ non mịn của nàng, muốn nói thời điểm chân chính khôi phục đại khái chắc là ở vô hoa thôn đi Bất quá lúc đó, tình trạng của ta cũng không thể tính là khôi phục bởi vì nó lúc tốt lúc xấu có lúc ta vẫn mơ mơ màng màng. Cũng chính bởi vì tình trạng của hắn thật sự không ổn định, hắn mới một mực kéo dài không có nói cho người nhà biết. Bởi vì hắn không biết loại tình trạng này của hắn có thể triệt để khôi phục hay không. Không muốn để cho người nhà, bởi vì hắn mà thất vọng. Trần Y Y vốn cho rằng hắn đã sớm khôi phục còn bởi vì vậy mà có chút tức giận. Bất quá chỉ trong chốc lát Trần Y Y đã nghĩ thông suốt. Tình trạng của sở trác lúc đó không ổn định mà hắn lại phát hiện sự tồn tại của chính hắn hết sức kỳ quái. Chú ý cẩn thận như vậy cũng không có gì lạ. Dù sao Trần Y Y cũng che giấu hắn không ít chuyện, nàng không có tư cách yêu cầu sở trác đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá cho dù có thể hiểu được trong lòng Trần Y Y vẫn có chút không được thoải mái. Trần Y Y, nếu ngươi đều đã biết ta cũng không gạt ngươi nữa. Ta... Xác thực không phải là Trần Gia Nhị tiểu thư trước kia, về phần tại sao ta rời khỏi ngươi. Nói đến đây, Trần Y Y nhịn không được dừng lại một chút. Nàng nếu biết sớm một chút là sở chắc không có ngốc, lúc trước phát hiện cùng với hắn qua đêm, nàng cũng sẽ không chấn kinh như vậy. Khi đó nàng còn tưởng rằng mình thích một đứa hài tử có trí thông minh chỉ mới mấy tuổi. Một cái nữ nhân bình thường thành thục như nàng cùng với một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu qua đêm. Loại cảm giác nặng nề tội lỗi kia cùng với mất mát khi buộc phải trốn chạy trong bất lực cho tới bây giờ Trần Y Y vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng. Không đợi Trần Y Y chuẩn bị tốt ngôn ngữ, sở chắc bên kia liền thay thế nàng hồi đáp bởi vì ngươi sợ hãi đại ca ta, bởi vì ngươi lo lắng ta nói ra bí mật của ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy ta không bảo vệ được ngươi, đúng không? Trước khi sở Hủ xuất hiện Trần Y Y trong mắt hắn vẫn luôn là một cái tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất. Trong mắt nàng luôn mang theo một loại tự tin, loại tự tin kia làm cho cả người nàng đều phát sáng Nhưng là Trần Y Y khi đối mặt với sở hù, sẽ nhìn không được mà thu liễm khí tức của mình, vẻ mặt không nguyện ý bị sở hù phát hiện Khí tức hơi thở, khí chất, khi đó sở chắc thập phần ỉ lại vào nàng, đối với tất cả mọi người xung quanh đều không có để ý đến Cho nên hắn đối với chút biến hóa của Trần Y Y, đều nhìn thấy rất rõ ràng nhưng là lúc đó sở chắc cũng không có để trong lòng hắn nghĩ trần y y là bởi vì sở hủ là tướng quân thân phận và địa vị không giống nhau nên mới sợ hắn thẳng cho đến khi trần y y rời đi rồi sở hủ dưới cơn nóng giận nói muốn bóc ra nàng sở chắc mới đột nhiên hiểu ra sở hủ trong mắt sở chắc thân là đại ca vô luận hiện tại hắn là cái thân phận gì hắn cũng đều sẽ che chở cho cái người đệ đệ là sở chắc trần y y lại hoàn toàn không giống như vậy nàng mang khuôn mặt của một cái nữ nhân từng làm tổn thương sở trác đại ca mỗi lần nhìn thấy nàng trong mắt của hắn sẽ nhịn không được lộ ra một chút túc sát túc sát khắc nghiệt tàn ác hơn nữa lúc ấy sở trác vẫn là cái kẻ ngốc một cái phế nhân không thể che chở cho nàng cho nên nàng mới có thể sợ hãi mà đào tẩu trần y y nghe sở trác chậm rãi phân tích nhịn không được lên tiếng nói nếu người đều đã biết vừa rồi ở trên cao đài vì cái gì còn muốn làm như vậy Rõ ràng đã sớm biết nàng không phải là cái người lúc đầu còn cố ý kéo nàng lên cao đài thăm dò nàng một phen. Sở chắc bởi vì ta muốn xác định ngươi thật sự không phải là người kia. Nếu nàng là cái nữ nhân buộc hắn ăn muối thay đường, lấy kim châm vụng trộm đâm vào lòng bàn tay hắn còn thường xuyên thay đổi biện pháp vũ nhục hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ có thể kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng như vậy. Mặc dù trước đó hắn đã xác định Trần Y Y không phải là cái người kia, nhưng vẫn là nhịn không được muốn xác nhận thêm một lần nữa. Đương nhiên ngoại trừ thăm dò nàng, còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là cái ác mộng kia làm cho hắn thật lâu không dám đi vào giấc ngủ. Sau khi Trần Y Y rời khỏi hắn, hắn nổi điên muốn tìm được nàng. Vô luận là ai muốn ngăn cản, hắn đều sẽ xem đối phương giống như là địch nhân. Về sau bởi vì hắn khí cấp công tâm, cộng thêm thời gian dài không nghỉ ngơi, thân thể vốn không được tốt liền suy sụp. Lúc đó, sở chắc mắc một trận bệnh nặng. Đoạn thời gian sinh bệnh kia, hắn một mực đắm chìm trong cơn ác mộng này. Trong cơn ác mộng, có một nữ nhân giống Trần Y Y như đúc. Nữ nhân kia mang đến cho sở ra tai họa diệt môn, hắn lúc ấy là cái người duy nhất may mắn sống sót trong cơn ác mộng mẫu thân vì che chở hắn bị kẻ xấu dùng đao chém loạn đến chết muội muội vì dẫn dụ kẻ xấu một mực không muốn chịu nhục đã tự vẫn trước cửa chính sở ra về do so một mình hắn lưu lạc đầu đường trở thành đối tượng bị người người khi nhục đánh chửi cái nữ nhân giống như trần y, y như đúc còn mang theo nhân tình đến bắt hắn sau đó xem hắn như một cái xúc vật đùa bỡn đến chết cái ác mộng kia lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, bầu trời đầy biển lửa cùng với đói khổ lạnh lẽo thống khổ, khiến hắn không dám nhắm hai mắt lại. Trần Y Y thấy cảm xúc của sở chắc không đúng lắm, vội vươn tay sờ lên chán của hắn. Bàn tay mềm mại tinh tế của nàng, chạm đến chán của hắn, mới đem người đang lâm vào trong hồi ức thức tỉnh lại. Trần Y Y thấy hắn đã lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi, ngươi bây giờ đã xác định ta không phải là nàng, người định xử trí ta như thế nào? Sợ chắc nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch chán hắn kề sát chán Trần Y Y nói, nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự thiếu chút nữa đã quên mất. Hắn vừa nói xong liền ôm Trần Y Y nằm xuống, sau đó đưa tay ra kéo khố tử mỏng manh của nàng. Khố tử quần, Trần Y Y thấy thế lập tức sợ choáng váng, làm người hai đời nàng cũng chưa từng bị người ta đánh qua, huống chi là bây giờ bây giờ bị đánh đòn. Trần y y lập tức rằng co, sở chắc ngươi không thể như vậy, chính ngươi cũng có sai, lúc ấy ngươi vì cái gì không nói cho ta. Nàng nói xong liền phát hiện sở chắc cũng không có thật sự muốn đánh nàng. Trần y y nghi hoặc ngẩng đầu đã nhìn thấy sở chắc ngủ thiếp đi. Nàng có chút không dám tin nhìn hắn, sau đó muốn len lén từ trên giường đi xuống, liền phát hiện sở chắc mặc dù ngủ thiếp đi, một bàn tay lại gắt gao nắm chặt ống tay áo nàng. Trần y y thận trọng tách ngón tay của hắn ra kết quả chỉ mới tách ra một ngón tay chợt nghe sở chắc nói, đừng làm rộn ta rất mệt mỏi. Sở chắc nói xong một câu kia, liền triệt để đi vào trong mộng đẹp. Trần y y nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng nhịn không được chua xót Người này cũng không biết đã bao lâu rồi không ngủ, dưới đôi mắt đã có một mảnh xanh đen. Trần y y đưa tay sờ sờ chóp mũi thẳng tắp của hắn, nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở tâm của ngươi cũng thật lớn, không lo lắng ta sẽ chạy sao. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Y Y lại nghĩ, bên ngoài có nhiều người huyền vũ quân canh giữ như vậy, nàng muốn chạy cũng thật không dễ dàng. Bởi vì chạy cũng không thoát, nên nàng cũng gục xuống một bên ngủ thiếp đi. Trần Y Y nói sở trách tâm lớn, kỳ thật tâm nàng cũng lớn. Nàng vậy mà lại an tâm, ngủ bên cạnh một cái người muốn xử chí nàng. Lúc Trần Y Y tỉnh lại, trời đã tối rồi, nàng là bị một cỗ mùi hương thịt nướng mê người câu tỉnh. Nàng còn chưa kịp mở mắt cách tấm màn mơ hồ nghe được một thanh âm nũng nịu truyền đến Tướng quân, đây là thức ăn do Ngọc Yên tự mình làm Tướng quân nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không Trần Y Y vừa mới ngủ dậy đầu óc vẫn còn chút mơ mơ màng màng Phản ứng đầu tiên của nàng chính là thanh âm nũng nịu này Là tiểu yêu tinh từ nơi nào xuất hiện Trường 57, Trần Y Y vốn là muốn cách một lớp màn vụng trộm nhìn tình huống bên ngoài một chút Kết quả nàng vừa vén góc màn lên một chút còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt chợt nghe âm thanh của Sở Trác truyền đến. Tới, Trần Y Y không nghĩ tới bản thân nàng đã đi chân trần, lại cố tình thả nhẹ bước chân. Thế nhưng vẫn bị Sở Trác phát hiện, nàng có chút không cam lòng vén màn lên, hướng chỗ Sở Trác đi tới. Nàng đã nhìn thấy một cô nương vô cùng mỹ mạo, nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu nói. "Vâng, tướng quân." Trần Y Y lập tức cảm thấy xấu hổ đến cực điểm thì ra lúc nãy sở trác nói chuyện là nói với cô nương kia. Trần Y Y cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác xấu hổ như vậy, nàng nhịn không được cảm thấy gương mặt mình chậm rãi nóng lên. Lúc này cô nương Mỹ Mạo kia cũng nhìn thấy Trần Y Y, bất quá nàng cũng không có vẻ quá ngạc nhiên. Mà nàng vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Trần Y Y một cái, sau đó lắc mông đi đến bên người sở trác. Trần Y Y cảm thấy quá mất mặt, chính là thời điểm nàng muốn xoay người, thanh âm Sở Trác một lần nữa vang lên, ai cho phép ngươi đi chân trần. Giọng nói của hắn mang theo một tia không vui, giọng nói lạnh lạnh lại phá lệ êm tai. Trần Y Y nghe vậy dừng lại một chút, trong mắt thật nhanh liếc xuống chân mình, lúc nàng đang muốn giải thích một chút thì Sở Trác đã đi tới bên cạnh nàng. Cô nương mỹ mạo thấy thế cứng ngắc tại chỗ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo, trở nên âm thình bất định âm tình bất định tâm tình không ổn định thay đổi liên tục. Sở Trác không đợi Trần Y Y mở miệng nói chuyện liền xoay người đem nàng bế lên. Bởi vì Sở Trác dùng một tay ôm nàng, Trần Y Y sợ mình sẽ rơi vào vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ hắn. Nhưng là động tác không tự chủ này của nàng lại lấy được lòng Sở Trác. Sở Trác nhìn lướt qua đôi chân trần trụi của nàng, phá lệ rộng lượng tha cho nàng lần này. Nhưng mà Trần Y Y sau khi lấy lại tinh thần lại hết sức khó chịu. Nàng làm sao lại bị sở chác bế lên thế này. Thả ta xuống, ta liền đi mang giày vào. Trần Y Y nói xong liền vặn vẹo eo nhỏ, muốn đem tay sở chác nới lỏng ra. Nhưng là sở chác nghe vậy lại nhéo nhéo eo nàng, lạnh lạnh liếc nàng một cái. Hắn mặc dù không nói chuyện nhưng Trần Y Y lại nhìn ra một tiêu y hát y ta pê trong mắt hắn. Trần Y Y nghĩ đến việc sở chác nói muốn xử trí nàng, lại nhớ đến chuyện lúc trước hắn động tay động chân với nàng, Trần Y Y lập tức không dám lộn xộn. Sở chắc cứ như vậy ôm Trần Y Y đi qua bên cạnh cô nương kia. Hắn đi đến bàn thấp phía trước ngồi xuống, đem Trần Y Y đặt trên đùi mình. Trần Y Y cảm thấy bắp đùi sở chắc không tốt như ghế lót đệm mềm, vì đùi hắn thực cứng rắn, vừa ngồi lên đã khiến nàng không thoải mái. Kết quả nàng vừa đứng dậy, đã bị sở chắc kéo vào trong ngực. Cánh tay của hắn đã trở nên thực rắn chắc căn bản không còn là tên ngốc đáng thương nàng tùy tiện dùng chút sức là có thể đẩy ngã. Trần Y Y hơi tức giận, hung hăng dùng chân nhỏ của mình đạp lên giày hắn. Sở trác thấy thế hơi cong khóe mi lên một chút trong mắt hiện tên ý cười tà khí. Sau đó hắn nâng chân lên một chút dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn chân Trần Y Y. Trần Y Y là người phi thường sợ nhột bị hắn cọ nhẹ một cái như vậy, sau khi thở nhẹ ra một tiếng cả người liền ngã vào trong ngực sở trác Sở trác nhìn tiểu nhân nhi kiều nộn trong ngực nhìn không được cúi xuống, trôn mặt vào hõm vai nàng. Vốn trong lòng Trần Y Y cũng rất xấu hổ, trước đó là xấu hổ cho chính mình, hiện tại lại thấy xấu hổ thay cô nương đang cứng đờ đứng ở chỗ kia. Nhưng là cô nương nhà người ta so với nàng mặt dày hơn nhiều nha, coi như bị sờ chắc trực tiếp bỏ qua một bên, lúc này nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái cũng không có một chút ý tư muốn rời đi. Trần Y Y không biết quan hệ của hai người đó là như thế nào, nhịn không được trong lòng dâng lên một trận không vui. Nàng đưa tay đẩy người sau lưng, nói ta muốn ăn chút điểm tâm, ngươi mau cho ta ngồi xuống đàng hoàng a Sở chác nghe vậy lên tiếng đáp ứng, lúc này mới buông lỏng cánh tay đang ôm chặt Trần Y Y. Trần Y Y rốt cuộc được tự do, lập tức vô cùng lo lắng từ trên đùi sở chác đứng lên, sau đó ngồi xuống vị trí bên người sở chác. Cô nương Mỹ Mạo đứng bên kia nãy giờ liếc trộm hai người một cái, muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn. Trước kia khi Trần Y Y chưa đến đều là nàng ta và cô nương câm cùng nhau hầu hạ tướng quân. Đừng nhìn tướng quân mang binh diệt phỉ rất lợi hại, nhưng trên phương diện sinh hoạt lại thập phần không để ý, hoàn toàn không biết tự chăm sóc mình. Lúc trước sau khi phó linh cứu mạng nàng ta thấy bộ dáng nàng xinh đẹp tay chân lại lanh lợi khéo léo, liền đưa nàng đến hầu hạ bên người tướng quân. Chính là muốn nàng ta cùng cô nương câm có thể chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tướng quân thật tốt. Nhưng mà tướng quân không thích người khác tới gần nên cơ hội nàng ta được thân cận với người đã ít lại càng thêm ít Nếu không phải cô nương câm đã bận chăm sóc tiểu thư vừa mới tìm lại được hôm nay cũng không đến phiên nàng ta hầu hạ tướng quân Liên quan đến chuyện của Trần Y Y thân làm hạ nhân như nàng ta cũng có nghe nói qua một chút Nàng ta cảm thấy Trần Y Y này không phải là một cô nương tốt vậy mà tại thời điểm tướng quân vẫn còn là tên ngốc tử lại rời bỏ ngài ấy Loại nữ nhân không an phận này tướng quân không nên lưu luyến làm gì. Ngọc Yên nghĩ như vậy, liền muốn tiến lên giúp hai người chia thức ăn. Y phục trên người nàng ta thập phần giản dị nhưng lại thanh lệ trên mặt thoa son bột nước cả người mang theo nhàn nhạt hương hoa. Nàng ta tự nhận mình không thua kém gì trần y y, liền không nhịn được muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt hai người. Nàng ta muốn để tướng quân thấy rõ, vẫn là dạng nữ nhân như nàng ta, ra cảnh tốt nữ tử tốt mới xứng làm thê của ngài. So với người thê tử nghèo hèn kia của tướng quân không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng là Ngọc Yên vừa tiến đến trước mặt sở trác còn chưa kịp động đũa chia thức ăn, chợt nghe sở trác nói. ngươi làm sao còn ở nơi này. Lăn ra ngoài, Ngọc Yên nghe vậy bước chân khựng lại cả gương mặt nhỏ cơ hồ trắng bạch đi. Bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta trần y y đều nhìn thấy ở trong mắt. Cô nương này đang có cái chủ ý kỳ quái gì, nàng dùng đầu ngón chân cái nghĩ còn ra nữa đấy. Trần y y vốn còn muốn mượn đề tài này để nói đông nói tây chuyện của mình một chút nói không chừng làm vậy sẽ khiến sở chắc phiền chán, sau đó dưới cơn nóng giận đuổi nàng đi thì càng tốt. Nói đông nói tây, nói lan man, lấy chuyện này nói qua chuyện kia, nói lòng vòng nhằm mục đích chám chỉ vấn đề nào đó. Kết quả nàng còn chưa chuẩn bị tốt cảm xúc sở chắc liền phun ra một câu đánh gãy cả kế hoạch của nàng. Trần y y bất mãn xoay đầu lại, vừa muốn há miệng nói chuyện liền bị sở chắc uy một miếng thịt nướng thơm mềm. Trần Y Y thở phì phò hừ một tiếng, đừng tưởng rằng chỉ một khối thịt nướng liền có thể mua chuộc được nàng, nàng cũng không phải là loại nữ nhân dễ dàng đối phó như thế. Tại lúc Trần Y Y thỏa mãn ăn một miệng thức ăn thơm lừng, Ngọc Yên đỏ mắt liếc nhìn Sở Trác một cái. Cái nhìn kia bao hàm nồng đậm ái mộ, lúc liếc qua chỗ Trần Y Y đôi mắt lại chuyển sang tức giận âm trầm. Mặc dù nàng là thê tử nghèo hèn trước kia của Sở Trác hơn nữa còn từng bỏ trốn một lần, nhưng tốt xấu gì đi nữa nàng vẫn là chính thê. Cô nương này cứ như thế ngang nhiên trước mặt chính thê là nàng câu dẫn nam nhân của nàng, nàng ta xem nàng như quả hồng mềm dễ bắt nạt hay sao? Quả hồng mềm chỉ những người yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Trần y y, ngươi làm cái gì vậy? Bày ra gương mặt bị cô phụ bị khi dễ này là sao đây? Có phải là tướng quân đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Ngươi là cô nương gia khó mà mở lời ta đây nhất định thay ngươi chủ trì công đạo Nếu nàng ta mang dáng vẻ này khóc lóc chạy ra ngoài, người không biết còn nói Trần Y Y nàng lòng dạ hẹp hòi không cho người khác cơ hội hầu hạ trượng phu nàng nha. Nếu như chính sở chắc chọc nợ đào hoa, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt hắn, nàng muốn đem hai người bọn họ trừng trị một trận thật sảng cao a sắc ta Sở chắc nghe Trần Y Y nói vậy, mơ hồ nhận ra một tia không ổn. Bên kia Ngọc Yên nghe được lời nói của Trần Y Y, liền bục một phát quỳ xuống. Nàng đỏ hồng đôi mắt thân thể run khẽ lên, bày ra bộ dáng hết sức sợ hãi Trần Y Y. Phu nhân, Ngọc Yên không có ủy khuất gì. Ngài cũng không cần vì Ngọc Yên muốn hầu hạ hai người dùng cơm mà sinh khí a Sinh khí tức giận. Bộ dáng nữ nhân ôn nhu thấu hiểu lòng người này của nàng ta thập phần giống với những nhân vật trong tiểu thuyết tranh đấu trước đây Trần Y Y đã xem. Nghe nói nam nhân cổ đại đặc biệt thích thể loại nữ nhân nhỏ yếu nhưng lại biết suy nghĩ cho nam nhân của mình. Trần y y nghĩ như vậy, không nhịn được liếc xéo sở Trác một cái. Nàng muốn nhìn một chút, sở Trác có phải cũng thích loại nữ nhân này không? Bằng không làm sao lại để nàng ta hầu hạ bên người. Sở Trác cảm nhận được ánh nhìn giết người của nàng, hậu chi hậu giác phát hiện ra nàng cực kỳ không vui. Hậu chi hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Hắn thật vất vả mới tìm được Trần y y tuyệt đối không thể để loại mặt hàng loạn thất bát tao này chọc nàng sinh khí. Sở chắc nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về nữ tử đang quỳ trên đất càng thêm băng lãnh. Khóe miệng hắn hàm chứa ý cười hỏi nàng ta chơi vui sao. Ngọc Yên vốn vẫn còn đang giả bộ đáng thương, đột nhiên nghe vậy cả khuôn mặt lập tức trắng bệch. Vừa rồi nàng ta chỉ lo nghĩ biện pháp châm ngòi hai người thế nhưng lại quên tướng quân ghét nhất người khác ba hoa trước mặt hắn. Ba hoa, nói xạo đó. Nàng ta nhớ rõ vừa rồi tướng quân đã bảo nàng lăn. Mà nàng ta lúc ấy chỉ lo quan sát Trần Y Y, sau đó, sau đó liền trực tiếp mặc kệ lời nói ngài ấy. Ngọc Yên sợ hãi dập đầu một cái, đầy mặt hoảng sợ nói, Ngọc Yên, Ngọc Yên biết sai rồi Ngọc Yên sẽ lập tức lăn, lập tức. Sở Trác rút ra Thiên trục vẫn luôn vắt bên hông, chậm rãi nói, hiện tại không cần. ngươi đã muốn lưu lại nơi này như thế, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Lúc nói lời này, sở Trác kéo lê mũi kiếm trên nền đá đi đến trước mặt Ngọc Yên. Ngọc Yên lập tức bị dọa đến không sông, sợ hãi kêu khóc tướng quân, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta không dám, không dám nữa. Đại khái là nghe được động tĩnh bên trong, Phó Linh luôn luôn canh giữ ngoài của lo lắng xông vào. Mặc dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản sở chác. Phó Linh quỳ một chân trên đất nói, nếu tướng quân không thích nàng ta hầu hạ thuộc hạ lập tức đem nàng ném ra khỏi sơn trại. Phó Linh vừa nói, vừa ra hiệu người sau lưng đi vào lôi Ngọc Yên đang sợ run trên mặt đất ra ngoài. Đi theo Phó Linh vào là Vân Mộc Hà, hắn thấy vậy lập tức kéo lấy Ngọc Yên bị dọa sợ đi ra ngoài. Tốc độ của hắn thật sự khiến người ta hoa mắt, dường như chỉ cần ở lại thêm một chút đầu hắn liền lìa khỏi cổ. Sở chắc nhìn cửa phòng vừa đóng lại, chậm rãi đem tiên trục dí vào ngực trái của Phó Linh. Hai năm này tiên trục đi theo hắn, đã giết không ít người cũng dính qua không ít máu. Này mũi kiếm so với hai năm trước càng thêm sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh làm người ta sợ run Mũi kiếm đặt tại vị trí trái tim của phó linh, nhẹ nhàng đâm một chút liền làm rách y phục của hắn Máu tươi thật nhanh nhiễm đỏ một vùng y phục quanh ngực trái hắn Tựa như một đóa hoa máu, nhẹ nhàng nở rộ dưới mũi tiên trục kiếm Sở Trác buông mắt nhìn hắn, lông mày kiếm hơi nhú lên, lộ ra một cỗ bất mãn nồng đậm Tại sao lại là ngươi nữa? Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Phó Linh cứu người trong tay hắn. Sở trác hỏi như thế, lực đạo trên tay nhất thời tăng thêm. Phó Linh cũng thực hối hận, nhưng giờ phút này có hối hận cũng không kịp nữa. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết trên cổ tay sở trác đột nhiên xuất hiện một đôi tay kiều nột nhỏ nhắn. Phó Linh nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó nhịn không được lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn trông thấy cái người tên Trần Y Y kia nhẹ nhàng đỡ lấy thanh kiếm trong tay sở chắc, sau đó kéo người đang thập phần không vui kia quay lại bàn thấp ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Phó Linh nhìn thấy người cứ như vậy dễ dàng đoạt kiếm từ trong tay sở chắc. Phó Linh nhịn không được nhìn Trần Y Y nhiều thêm mấy cái, đột nhiên cảm thấy tìm nàng trở về nói không chừng lại là chuyện tốt. Trần Y Y quả thật cũng có chút sợ hãi sở chác của hiện tại, bất quá nàng biết nếu nàng không ngăn cản, Phó Linh chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới kiếm của sở chác không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc nãy nàng đã cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm trên người sở chác. Mặc dù Trần Y Y không phải là người lương thiện gì, nhưng là Phó Linh đã từng cứu mạng nàng cùng đoàn tuyết, nàng không thể cứ trơ mắt nhìn hắn bị sở chác giết chết. Vì thế Trần Y Y liền đánh bảo tiến lên đoạt kiếm từ trong tay sở chác. Sau đó làm cho nàng hết sức kinh ngạc chính là sở chắc mặc dù vẫn vô cùng bất mãn nhưng cũng không nổi cáo với nàng. Trần y y ấn sở chắc một lần nữa ngồi xuống, sau đó đem thiên trục cha vào bao kiếm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nàng không cẩn thận cùng phó linh liếc nhau một cái từ đáy mắt đen kịt của phó linh nhìn thấy một tia bội phục nàng liền nhịn không được thỏa mãn lòng hư vinh bé nhỏ của mình. Cho nên, đồ ngốc nhà nàng mặc dù biến thành đại phôi đàn, nhưng là hắn vẫn thập phần quan tâm thê tử nối khố như nàng. Đại phôi đàn, chứng thối lớn. Thê tử nối khố ý nói người vợ đã ở bên nhau lúc lúc nghèo khổ. Phó Linh liếc trộm sờ chắc một cái, vô cùng tức thời lui ra ngoài. Sau khi phó Linh rời khỏi, sờ chắc liền đưa tay về phía Trần Y Y. Trần Y Y không hiểu nhìn hắn một cái, sau đó vẫn đem tay mình đặt lên tay hắn. Sở Trác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi không cần sợ ta Chỉ cần ngươi không chạy trốn nữa, ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi tin ta Trần Y Y nghe vậy, nhịn không được nhớ đến chuyện ngày hôm qua Sở Trác rõ ràng đánh thắng được nàng, lại cố tình đem đao ngắn lộ ra cho nàng lấy được Hắn cho Trần Y Y hai lựa chọn, một là giết hắn để được tự do tuyệt đối, hai là ngoan ngoãn làm thê tử hắn ở lại bên cạnh hắn Trần Y Y bởi vì không nỡ tổn thương hắn khụ khụ đã vô tình thừa nhận nàng lựa chọn lưu lại bên hắn. Trần Y Y ta còn muốn nhìn biểu hiện của ngươi, nếu ngươi cũng giống người khác tam thê tứ thiếp ta cũng sẽ không. Sẽ không ngoan ngoãn làm thê tử ngươi, càng sẽ không ở trong hậu viện cùng một đám nữ nhân tranh đoạt nam nhân. Sở chắc nghe vậy, hiểu được Trần Y Y thực để ý chuyện của Ngọc Yên vừa nãy. Về sau sẽ không, tuyệt đối không. Vì biểu đạt thành ý của hắn, vào ban đêm, Ngọc Yên cùng những nữ nhân khác trong sơn trại đều bị huyền vũ quân tiễn xuống núi. Những nữ nhân này đều là thời điểm huyền vũ quân truy sát dương nghiệt của Tam Vương cùng Diệt Phì cứu được. Sở chắc để bọn họ ở lại, bất quá là muốn bọn họ hỗ trợ nấu cơm, giặt quần áo, làm chút gia vụ lặt vặt. Trước đó bọn hắn đã cảnh cáo các nàng tuyệt đối không được nuôi ý nghĩ gì không an phận. Nhưng trong số các nàng luôn có vài người, ỉ vào mình có vài phần tư sắc, liền muốn bay lên đầu cành trở thành phượng hoàng Đêm đó sở trác bồi Trần Y Y dùng cơm tối, sau đó liền mang theo Vân Mộc Hà rời sơn trải Trần Y Y mơ hồ nghe Vân Mộc Hà nói, đã tìm được tung tích sư nghiệt của Tam Vương Trần Y Y đối với chuyện này cũng không quá để ý, nàng biết đội ngũ của Tam Vương đã chết gần hết rồi, căn bản không thể gây ra được sóng lớn gì Nàng bội đoàn tuyết chơi một hồi, liền ôm tiểu oa nhi còn thơm mùi sữa vào lòng. Thời điểm ngủ được một nửa, nàng mơ hồ cảm giác được hình như sở trác đã trở lại. Nhưng nàng lúc ấy thật sự quá buồn ngủ, nên cũng không có tỉnh lại. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y liền bị tiếng kêu của đoàn tuyết đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, không hiểu vì sao tiểu oa nhi ngày thường luôn ngoan ngoãn, nay lại kêu lớn tiếng đến như vậy. Kết quả nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy đoàn tuyết đang đeo trên người sở chắc, hưng phấn kêu to, nương nương a ha ha ha nương. Tiểu gia hỏa một bên kêu, một bên đạp đạp hai chân béo núc ních mà sở chắc bị bé gọi là nương đang bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn đoàn béo. Đôi môi nỏng của hắn mím lại thật chặt thấy Trần Y Y đã tỉnh liền ghét bỏ đem đoàn tuyết thả vào trong lòng nàng. Sở chắc quá ngốc, không muốn, Trần Y Y nghe vậy giận dữ, ngươi có ý gì? Ngốc hả? Người trước kia cũng là đại ngốc từ đó. Không đúng, người mới ngốc, đoàn đoàn nhà ta thông minh nhất. Trường 58, đêm qua lúc sở trác trở về trời đã khuya, sau khi trở về liền phát hiện Trần Y Y bị một cái đoàn béo chiếm trước. Đoàn béo sở dĩ gọi là đoàn béo, là bởi vì nàng thật sự béo, mà không phải loại giả béo. Trước đó sở trác đã xách qua nàng mấy lần cho nên đối với chuyện này đã thấm sâu vào trong người. Thời điểm hắn sách đoàn béo lên, luôn có một cảm giác hắn sách không phải là một bé con, mà là một cục sắc rắn chắc. Hắn lúc ấy trong lòng vô cùng không thoải mái, liền đưa tay đem đoàn béo đẩy sang một bên, sau đó ôm trần y y ngủ. Đoàn béo đáng thương đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng một cái sữa hoa như lẻ lôi trơ trọi ở chân giường, còn ôm tay nhỏ của mình nhắm mắt lại ăn ăn tay. Sở chác tiếp xúc với những đứa hài tử cũng không nhiều ấn tượng duy nhất khắc sâu chính là một đám hùng hài tử lấy tảng đá nện vào hắn Hắn biết bên trong những đứa hài tử này rất nhiều đứa bản tính cũng không xấu bất quá là cùng gió đùa giỡn mà thôi Cùng gió đùa giỡn chính là hùa theo số đông đi theo xu hướng mà đùa giỡn vậy thôi Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của bọn hắn trong miệng lại phun ra lời lẽ vô cùng độc ác sở chác làm sao cũng không thể thích được Cho nên sau khi biết Trần Y Y sinh cho hắn đứa nhỏ, trong lòng sở Trác cũng không có quá nhiều vui vẻ. Sở Trác tự nhận là tâm của mình quá nhỏ, có thể chứa được mấy người thân nhân cùng Trần Y Y, vốn là đã phi thường chật chội. Hắn căn bản không có dư tâm dư lực lại đi chiếu cố thêm một cái sữa hoa nhi. Đương nhiên hắn không thích cũng sẽ không biểu hiện ra cho Trần Y Y nhìn, nhưng là hắn sẽ không thân cận đứa bé này. Sở Trác nghĩ như vậy, liền định ôm Trần Y Y ngủ thật say. Nhưng là ngay lúc đó, đoàn béo lầm bầm kêu một tiếng nương. Sở chác thân thể có chút cứng đờ, do dự một chút vẫn là duỗi tay đem một đầu nhỏ tấm chăn, đắp lên bụng nhỏ của đoàn béo. Đại khái là hắn gần đây thật sự quá mệt mỏi, cũng có thể là do Trần Y Y đã trở lại, sau khi hắn thua tay lại liền ngủ mất. Hắn người mùi hương quen thuộc trên người Trần Y Y, hiếm có khi ác mộng trước đó không tiếp tục tái diễn. Mặc dù hắn không có gặp ác mộng, nhưng sau đó hắn vẫn gặp một giấc mộng không vui. Sở chắc mơ thấy một con hổ đang cắn mặt của hắn, hắn lúc ấy trong lòng không có chút sợ hãi nào. Nhưng lại không nhịn được thập phần lo lắng cho mặt của mình, bởi vì bị cắn như vậy mà hoàn toàn thay đổi. Trần Y Y thực thích gương mặt này của hắn, cho nên hắn vô cùng để ý đến mặt của mình, hắn không cho phép bất luận là kẻ nào bất cứ vật gì làm tổn thương mặt của hắn. Ông tâm tình khó chịu này, sở chắc lập tức mở hai mắt ra, sau đó liền đối mắt với một đôi mắt to ướt sũng. Đoàn tuyết vẫn luôn là một cái đoàn tử thập phần trăm chỉ dũng cảm, lúc trời còn chưa sáng nàng đã mở mắt dậy. Sau đó một bên ngáp một cái, một bên khắp nơi tìm kiếm vòng tay của mẫu thân. Trước kia vì để gọi mẫu thân rời giường, đoàn béo đều leo lên trên người mẫu thân, sau đó đem nương ngủ nướng ép buộc tỉnh dậy. Vậy mà hôm nay đoàn tử liền cảm thấy không đúng lắm, bởi vì có một thân thể giống như ngọn núi đang chắn ở giữa nàng và mẫu thân. Nàng bất mãn bỏ về phía trước mấy bước cảm thấy cái người đột nhiên xuất hiện này thật quá phận còn dám chiếm đoạt nương đáng yêu của nàng. Vì để cho địch nhân biết được sự lợi hại của mình, đoàn béo dùng hết sức lực hướng tới chỗ ngọn núi kia phóng đi. Trước kia lúc Trần Y Y cùng nàng đùa giỡn, đã từng bởi vì nàng tuổi nhỏ đã có khí lực lớn, đem Trần Y Y đụng ngã lăn ở trên giường. Lúc ấy Trần Y Y chính là chuyên nghiệp nịnh hót thập phần nể mặt mà khen đoàn tử một phen. Mặc dù đoàn béo nghe không hiểu những lời kia là có ý gì Nhưng là nàng biết nhất định là đang khích lệ nàng Đoàn béo vốn chỗ rằng mình có thể đụng đổ địch nhân Sau đó sẽ được lại một lần nữa trở về lồng ngực thơm thơm của mẫu thân Kết quả làm cho đoàn béo thập phần cây etiota p sợ chính là Nàng không chỉ không có dung chuyển địch nhân được tí tẹo nào Mà nàng còn cảm thấy đầu có chút đau Đoàn tử bị đụng đau đầu cũng không giống những đứa hài tử khác Bởi vì một chút đau đớn liền rơi nước mắt Tường phản chính là khốn cảnh như vậy càng thêm kích phát lòng háo thắng của đoàn béo. Vì thế nàng phí đi như nhị hồ chi lực rốt cuộc trèo đèo lội suối vào được trong lồng ngực của mẫu thân. Như nhị hồ chi lực giống như dùng hết sức lực của bản thân. Đoàn béo mãn nguyện thở dài một hơi thật sự mệt chết đi được. So với trước kia vượt qua ngọn núi là mẫu thân, hiển nhiên ngọn núi trước mặt càng thêm to lớn hùng vĩ. Đoàn béo đem đầu nhét vào trong ngực mẫu thân, hùng hăng hít hít hương thơm ngào ngạt trên người mẫu thân Hai má phúng phính thịt cọ sát trước ngực mềm mại của Trần Y Y. Nàng lúc này mới đem cảm xúc chua xót vừa rồi đè xuống, sau đó không tim không phổi muốn đi ngủ tiếp. ngay tại lúc đoàn tử đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm giác được thân thể mẫu thân bị nhúc nhích. Không đúng, chuẩn xác hơn mà nói là hai tòa núi trước sau cùng một chỗ động đẩy. Đáng thương cho cái đoàn béo là nàng thoáng cái đã nhận lấy sự đè ép từ hai tòa núi thiếu chút nữa đoàn tử tròn vo đã biến thành đoàn tử dẹp lép. Đoàn béo tức giận quay đầu lại mới phát hiện thì ra là người kia trong lúc ngủ ôm ôm nương của nàng. Đoàn béo không hiểu chuyện gì bị đè ép một phen, lập tức vì bất mãn mà phát hỏa. Nàng sử dụng hai tay cùng hai chân, sau khi bò dậy liền tiến công địch nhân. Nếu Trần Y Y trông thấy nàng hung ác như vậy tuyệt đối sẽ nhịn không được cảm thán nói, không hổ là khuê nữ của nàng, thật giống với cái người làm nương như nàng đều có một cỗ ngoan kình. Một cỗ ngoan, sự tàn nhẫn. Ngay từ đầu đoàn béo không biết địch nhân sâu cạn đầu tiên là thăm dò đánh lén đối phương hai lần Sau đó thấy đối phương một chút phản ứng cũng không có thể này mới đánh bảo thử dùng răng sữa cắn người Lúc đoàn béo cắn người là dùng khí lực bình thường như ăn cơm uống sữa Trần y y trước kia vì để cho nàng ăn nhiều thường xuyên bưng lấy bát nói với đoàn tuyết là Đoàn đoàn nhà ta tuyệt nhất ăn cơm cũng giống như một con hổ nhỏ ngao ô một ngụm liền có thể ăn hết tất cả Trong đôi mắt to của đoàn béo hiện lên một tia quang lạnh sắc bén, há to mồm ngao ô cắn một cái vào cánh tay địch nhân. Đoàn tuyết lầm bầm một tiếng, qua cứng, đau răng. Cuối cùng đoàn tuyết đem mục tiêu công kích chuyển hướng đến gương mặt thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm của địch nhân. Trong mắt tiểu oa tử, mặt diện tích tương đối lớn, nhìn cũng có vẻ mềm mại. Kết quả ngay tại lúc nàng đắc ý cắn xé đối phương, địch nhân đang một mực ngủ say đột nhiên mở mắt. Đoàn tuyết bởi vì nhìn thấy đôi mắt âm lãnh của sở chắc mà hoảng sợ lập tức nàng liền không tiếp tục tàn bạo cắn xé. Sở chắc nhìn lướt qua đoàn tử ngăn khốt giữa hắn và trần y y, sau đó mặt không thay đổi mang đoàn tử ném ra phía sau mình. Đoàn béo lầm tưởng sở chắc đang muốn cùng nàng chơi, thời điểm vừa rồi nàng tung bay trong không trung cảm giác chơi thật vui, nàng lập tức ha ha ha nở nụ cười. Chơi thật vui nha, lại muốn tới một lần nữa. Vì thế đợi đến lúc Trần Y Y tỉnh lại, vừa vặn trông thấy khuê nữ của mình vượt qua núi cao, đang ở trên vách núi treo leo đắc ý mà gọi nương. Trần Y Y khi rời giường sẽ có chút rời giường khí, lúc nghe sở chắc ghét bỏ nói đoàn từ ngu ngốc nàng liền nhịn không được muốn cùng hắn lý luận một phen. Rời giường khí ở đây là kiểu bực bội lúc vừa mới ngủ dậy đấy. Sở chắc liền mang theo các nàng đi ăn cơm, vì truyền rời lực chú ý của Trần Y Y, liền dẫn nàng đi đến khố phòng bên trong sơn trải. Hắn nhớ kỹ lúc rời khỏi Minh An Thành, Trần Y Y mang theo không ít lương thực cùng vàng bạc tài bảo Tài bảo tiền bạc châu báu, tuy nói những vật này, đại đa số đều dùng trên thân người của sở gia. Nhưng là sở chác vẫn nhìn ra được Trần Y Y là một cái người luôn không có cảm giác an toàn. Nàng cần rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng các loại đồ vật có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, bản thân Trần Y Y cũng thích những thứ này. Sở chắc trên đoạn đường này thu được không ít tang vật trong đó một nửa đã cống nạp vào quốc khố. Còn dư lại sở chắc lưu lại một phần còn bao nhiêu đều phân cho huyền vũ quân và dân chúng ở gần đó. tang vật của tham ô của hối lộ. Hôm qua lúc bọn hắn đi bắt người của tam vương, lại thu được một lượng lớn tài vật. Nếu Trần Y Y không trở về, những thứ này hắn sẽ đưa đến kinh đô cho đại ca. Tài vật tiền tài vật chất. Bất quá bây giờ Trần Y Y đã trở lại, đồ của hắn hẳn là phải nên giao cho nàng mới đúng. Lúc Trần Y Y đi theo sở trác vào trong khổ phòng, đã bị vàng bạc tài bảo chất đầy trước mặt làm cho nhức mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng bảo vật chất đầy một cách hoành tráng như vậy, trong lúc nhất thời còn có chút chưa hoàn hồn lại. Bảo vật hoàng kim, vật quý, bó vật vàng. Trần Y Y, ngươi là từ chỗ nào kiếm được nhiều bảo bối như vậy? Sở chắc nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là tiện tay mở ra một cái hộp bên trong chứa một viên dạ minh châu giá trị liên thành. Giá trị liên thành, vô giá. Hắn nghe thủ hạ nói, nữ nhân rất thích những thứ vừa đẹp vừa sáng lấp lánh. Cho nên thời điểm cống nạp lên quốc khố, hắn cố ý lưu lại những đồ vật tốt hơn, đợi sau này sẽ đưa cho Trần Y Y. Sở chắc đem dạ Minh Châu đưa cho Trần Y Y sau đó không nhanh không chậm nói, từ sau khi ta dẫn đầu huyền vũ quân, truy sát không ít người của Tam Vương, đồng thời cũng diệt không ít sơn phỉ, đây đều là từ chỗ bọn hắn mà lấy được bất quá phần lớn đều đã bị ta cống nạp lên quốc khố. Trần Y Y đưa tay sở sở dạ Minh Châu, nhìn không được buồn cười liếc nhìn sở chắc một cái. Người đây là có ý gì? Là muốn dùng vàng bạc tài bảo hối lộ ta? Đôi mắt của sở chắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Trần Y Y cảm thấy lúc nàng cười lên vừa hoạt bát lại vừa xinh đẹp, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên cái chán trơn bóng của nàng một cái. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói với Trần Y Y, đúng ta là đang hối lộ ngươi. Mặt Trần Y Y lập tức nóng lên ôm đoàn tử ở trong ngực vội vàng lui về phía sau một bước. Sở chắc cũng không bởi vì vậy mà tức giận mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Trần Y Y bị hắn nhìn có chút hoảng, liền giả bộ thành dáng vẻ tiểu hám lợi ôm đoàn tử đánh giá tài vật chung quanh bên trong khố phòng. Tiểu hám lợi, tiểu mê tiền, tiểu ham tiền. Đoàn tuyết đang ở trong ngực Trần Y Y cắn dư hấu, mặc dù không biết đồ vật trước mắt là cái gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mẫu thân mình kinh ngạc như vậy, cũng a a a kêu lên. Nàng cũng không quản những chuyện khác kêu lên là được rồi. Nơi này bảo bối đủ loại, Trần Y Y nhìn cái này một chút lại nhìn cái kia một chút liền muốn đưa tay ra kiểm tra. Sở chắc thấy thế, liền đưa tay ôm lấy đoàn tử, đặt ở trên cánh tay của mình. Hắn chưa từng ôm qua đứa hài tử nhỏ như vậy, cho nên thời điểm ôm phá lệ khó chịu. Đoàn béo ngồi trên cánh tay sở chắc cũng cảm thấy người này ôm nàng cũng thật không thoải mái, nàng không vui nhăn nhăn mày nhỏ. Vì thế hai phụ tử liền mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy đôi phương hết sức không vừa mắt. Trần y y chọn tới chọn lui cả nửa ngày, cảm thấy sở chắc hôm nay dẫn nàng đến đấy, chắc là vì để lựa chọn lễ vật gặp mặt cho khuê nữ. Nàng cũng không có tính khách khí với sở chắc liền muốn chọn một vật quý giá nhất đáng giá nhất. Sở chắc nhìn đoàn béo một hồi, thấy trên mặt nàng đều là nước dư hấu, có chút không đành lòng nhìn thẳng bỏ qua một bên mắt. Cũng may hiện tại đoàn tử vẫn còn nhỏ, không có nhìn ra trong mắt sở chắc tràn đầy ghét bỏ. Sở chắc thấy Trần Y Y cầm hai đồ vật vẻ mặt vô cùng khó xử, vì thế lên tiếng nói, đây đều là của ngươi, đem bỏ vào trong ngọc khấu của ngươi đi. Trần Y Y nghe vậy sững sờ, lập tức vẻ mặt không tin được nhìn về phía hắn. Trần Y Y làm sao cũng không nghĩ tới tiểu khả ái đồ ngốc của nàng sau khi thanh tỉnh, lại là tổng giám đốc bá đạo phiên bản cổ đại. Hắn cái loại này chính là hẳn không thể đem toàn bộ vốn liếng, đều lấy ra để truy cầu nữ nhân ân, mặc dù rất tục khí, nhưng là nàng thích. Tục khí tầm thường, thô tục, bất quá mặc dù Trần Y Y thực thích hắn hào phóng đối với mình Vẫn nhìn không được nói, những thứ này đều là ngươi liều mạng đổi lấy Sao có thể tùy tiện nói cho người khác là liền cho người khác Đương nhiên, không đợi Trần Y Y nói hết lời ánh mắt sở trác lập tức trở nên lạnh lùng Dọa đến đoàn tử ngồi trên tay hắn, không cẩn thận đem dư hấu trong miệng phun ra Sở trác dù trong mắt lạnh như băng xuống, nhìn hài cốt dư hấu bị nôn trên tay mình Trần Y Y không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đã thật nhanh giải cứu đoàn tuyết vẫn còn đang ngơ ngác. Sở Trác nhìn cánh tay mình trống không, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt sợ hãi của Trần Y Y, vốn là tâm tình đang không vui lại càng thêm tệ. Hắn lạnh lẽo nhìn Trần Y Y hỏi, "Ngươi đang sợ ta?" Trần Y Y nghe vậy lập tức lắc đầu, nàng không sợ Sở Trác, nhưng là đoàn tử sợ nha. Đoàn béo thực sự rất chân quý đồ ăn, nàng vừa rồi bị dọa đến nôn cả dư hấu, có thể thấy sợ chác trong mắt đoàn tử đáng sợ cỡ nào. Trần y y, ngươi không nên nhìn đoàn tử như vậy, đoàn tử còn nhỏ sẽ biết sợ. sở trác ánh mắt quét về phía đoàn béo thấy vẻ mặt đứa nhỏ quả nhiên là đang sợ hãi, liền hít một hơi thật sâu rồi mới nói, đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi cũng sẽ không tổn thương, nàng. Trần Y Y biết sở chắc không phải là cái người tùy tiện hứa hẹn, hắn đã nói ra khỏi miệng thì nhất định có thể làm được. Nàng do dự một chút liền đem đoàn tử nhét trở về trong ngực hắn. Khối dư hấu của đoàn tử rất nhỏ, phía trên có lẻ tẻ vài hạt dư hấu cũng đã được cô nương câm cẩn thận lấy ra. Lúc này dư hấu của nàng đã không còn, nàng chỉ có thể vô vị mà nhìn chằm chằm sở chắc. Sở chắc bị ánh mắt ngây thơ sáng ngời của nàng nhìn chằm chằm, nhịn không được đưa tay lấy ra một chiếc khăn, lau lau nước dưa hấu trên mặt cho nàng. Trần y y nhìn bộ dạng vụng về của hắn, nhìn không được ở trong lòng buông lỏng thở ra một hơi. Nàng vẫn luôn lo lắng sở chắc bởi vì chuyện trước đây, mà xảy ra xung đột với đoàn béo. Bất quá lúc này nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là cũng không có chán ghét như trong tưởng tượng của nàng. Sở chắc tính ngày mai sẽ rời khỏi sơn trại, những vàng bạc tài bảo này khẳng định cũng phải mang đi. Ngay từ đầu Trần Y Y cũng không có muốn đem toàn bộ những thứ này bỏ vào bên trong ngọc khấu. Bởi vì nàng biết rõ nếu nhận lấy toàn bộ, liền sẽ chứng minh nàng thực sự đã buông xuống ý nghĩ rời đi trong đầu. Nàng mặc dù muốn đáp ứng sở chắc nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy mâu thuẫn khi nhìn thấy sở hủ. Cuối cùng Trần Y Y vẫn phải đem đồ vật thu hết bởi vì nàng không chịu nhận lấy, sở Trác sẽ liền dùng ánh mắt lạnh cóng mà nhìn nàng. Bỗng nhiên phát tài trong một đêm, làm cho Trần Y Y cả đêm này không có cách nào ngủ ngon. Sở Trác đêm này cũng không có ngủ cùng nàng, mà là đi đến đại lao của Sơn Trại Thẩm Vấn Phạm Nhân một đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, huyền vũ quân đã thu thập đồ đặc chuẩn bị rời đi. Lúc Trần Y Y được sở chắc ôm vào trong xe ngựa có tình qua một lần, nàng sau khi phát hiện người ôm mình là sở chắc liền an tâm nhắm mắt lại. Đoàn tuyết đưa cô nương cơm ôm, lúc này vẫn còn đang say mộng đẹp. Sở chắc nhìn thoáng qua đoàn tuyết lại nhìn Trần Y Y trong ngực một chút. Nếu đoàn tuyết bộ dạng không giống hắn mà là giống Trần Y Y, hắn cảm thấy có một cái nữ nhi như vậy cũng rất tốt. Về sau sở chắc để cho người huyền vũ quân áp giải mấy phạm nhân bắt sống đi trước. Hắn thì mang theo bọn người Trần Y Y trở về tiểu trấn Trần Y Y ở một chuyến. Mặc dù trước đó Phó Linh bắt Trần Y Y đi, đã cho người báo tin cho đám người thường thúc. Nhưng là vì không muốn Trần Y Y buồn, sở chắc liền có ý định mang nàng trở về một chuyến. Trường 59, Trần Y Y vốn hy vọng mấy người thường thúc sẽ cùng nàng chuyển đến Kinh Thành. Nhưng là Thường Thúc lại không đồng ý bởi vì hắn đã hơn nửa đời người đều sống bám đất bám đồng, đã quen với cuộc sống sơn giã nơi thôn nhỏ căn bản không quen nếp sống sinh hoạt của nhà quyền quý. Hắn như vậy nếu đi theo Trần Y Y, sẽ chỉ kéo chân nàng, khiến nàng bị người ta chê cười là có một người phụ thân quê mùa. Thường Thúc biết Trần Y Y sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng là hắn lại không nỡ làm cho nàng mất mặt mặc dù Trần Y Y vốn không cần cái gọi là mặt mũi đó. Hơn nữa, sở dĩ lúc trước Thường Thúc đi theo Trần Y Y là bởi vì lo lắng nàng thân nữ tử một mình bôn ba, bộ dạng lại hết sức xinh đẹp, trong thời đại loạn lạc thế này sẽ dễ bị kẻ xấu để ý đến. Nay sở nhị gia đã thanh tỉnh, trở thành một vị tướng quân người người e sợ Trần Y Y dường như cũng đã không còn khúc mắc gì trong lòng, muốn trở về bên cạnh hắn, Thường Thúc cũng không còn lo lắng gì nữa. Vốn là tiểu ngư muốn đi theo Trần Y Y, nhưng hắn thấy Thường Thúc không đồng ý cũng thay đổi quyết định không rời đi cùng nàng bởi vì mấy hài tử bọn hắn hiện tại chính là dưỡng tử của thường thúc, nếu bọn hắn rời đi, sau này thường thúc tuổi già sức yếu sẽ không có ai đến chiếu cố người. còn có bọn hắn đều là hài tử thôn quê lỗ mãng, cũng không muốn sinh hoạt tại một gia đình toàn là quy quy củ củ. lúc gần đi tâm tình trần y y có chút khổ sở trong lòng nàng đã đem thường thúc chăm sóc nàng mấy năm nay xem như người thân. Nay nàng cùng sở chác hòa hảo rồi, liền muốn mang thường thúc cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt lành, nhưng là thường thúc lại không nguyện ý đi cùng nàng a. Trong lòng nàng mười phần không nỡ, nhưng nàng cũng biết chuyện này không cách nào cưỡng cầu. Đồ vật trần y y cần thu dọn cũng không nhiều lắm, đa số đều là đồ dùng hàng ngày của đoàn tuyết. Trước khi đi trần y y đã để lại cho thường thúc không ít bạc. Đồng thời cũng cùng bọn họ đưa ra hứa hẹn, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên trở về thăm họ. Cũng may hiện tại thế đạo đã thanh bình, sơn phỉ linh tinh xung quanh cũng đã bị sở chác tiêu diệt. Hơn nữa Vân Mộc Hà đã nói vài lời với quan phụ mẫu ở trấn này, lệnh cho hắn ta chiếu cố gia đình này một chút, lúc này Trần Y Y mới không cam lòng rời đi. Sở chác bởi vì lần này còn mang theo hai mẫu nữ Trần Y Y, nên trên đường hồi kinh đã dùng xe ngựa. Đám người phó linh hành quân đánh trận lâu ngày, vốn đã quen việc ăn gió nằm sương, nay đột nhiên được ngồi trong xe ngựa ấm áp lại thoải mái, ngược lại cả đám bọn hắn lại thập phần không được tự tại. Không đợi Sở Trác đuổi bọn hắn ra ngoài, bọn hắn đã chịu không nổi, chủ động xin ra bên ngoài cưỡi ngựa. Sau đó trong xe ngựa rộng rãi chỉ còn lại Sở Trác Trần Y Y, Đoàn Tuyết cùng cô nương Câm. Cô nương Câm ngoại trừ lúc chiếu cố Đoàn Béo, thời gian còn lại cơ hồ đều không có cảm giác tồn tại. Sau khi đoàn tuyết cùng cô nương câm quen thuộc liền không còn bài xích nàng thân cận. Ngẫu nhiên còn có thể à à, à cùng cô nương câm giao lưu đơn giản. Mấy ngày nay sở chắc cũng vô cùng yên tĩnh trên đường đi dường như đều ngủ đến ngon ngọt. Mà tại lúc hắn ngủ còn muốn lôi kéo tay trần y y. Cho dù thời tiết bây giờ càng lúc càng nóng, hắn cũng mặc kệ tất cả phải nắm chặt tay nàng cho bằng được nói gì cũng không chịu buông tay. Ngay từ đầu trần y y còn có chút bất mãn, sau đó lại thấy bộ dáng mệt mỏi đến mức ngủ hoài không tỉnh của hắn, không nhịn được lo lắng. Sau đó nàng từ trong miệng phó linh biết được không phải thân thể sở trác có bệnh ẩn gì, mà là suốt thời gian qua hắn đều không được nghỉ ngơi thật tốt. Từ sau khi sở trác tiếp nhận binh quyền của huyền vũ quân có không ít thế gia vọng tộc vô cùng bất mãn, cả đám đều nhìn chằm chằm, chờ sở trác gây ra chuyện cười gì. Nay sở hủ đã trở thành nhất chính vương, hắn đang rất cần một người đáng tín nhiệm trở thành thanh kiếm lợi hại nhất trong tay hắn, giúp đỡ hắn chỉnh đốn triều cương kiểm soát lãnh thổ. Quan trọng hơn hắn càng cần một người đủ mạnh mẽ để áp chế đám thế gia vọng tộc kia trở thành uy hát iota p lớn nhất đối với mấy kẻ không an phận đó. Sở Trác thân làm đệ đệ sở hủ không còn nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất điểm trọng yếu nhất chính là tính cách táo bạo khác người của sở trác cùng với phong cách làm việc tâm ngoan thủ lạt đều vô cùng thích hợp với nhân vật này. Tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn ngoan độc, vì để đạt tới hiệu quả mà sở hù mong muốn, khoảng thời gian qua sở trác cơ hồ đều đang liều mạng. hắn giống như không cần mạng mình nữa, không ngủ không nghỉ đem tất cả những kẻ có khả năng uy hiếp iota p sở hù diệt sạch sau khi sở hù biết được tin tức này liền hạ từ lệnh cho phó linh mau đem người mang về nhưng mà sở trác căn bản không nghe theo phó linh thiếu chút nữa còn lấy luôn mạng quèn của hắn a sở hù rơi vào đường cùng chỉ có thể xuất đòn sát thủ nhờ lão phu nhân chính tay viết một phong thư cũng chính là hai ngày trước khi tìm thấy trần y y sở trác đã nhận được thư của lão phu nhân thế này mới bất đắc dĩ định hồi kinh một chuyến cũng chính vì sở trác liều mạng như thế đã làm không ít người phải thay đổi cách nhìn về hắn Thậm chí ngay cả mấy tướng quân tâm cao khí ngạo cũng không nhịn được trong lòng thập phần bội phục vị sở nhị gia trẻ tuổi tài cao này. Phó Linh còn nói cho Trần Y Y biết thời điểm bọn hắn tiến đánh sơn trải sở chắc vì nhanh chóng giải quyết đám sơn phì kia thiếu chút nữa đã khiến chính bản thân hắn cũng nổ chết trong sơn trải. Mặc dù thời điểm Phó Linh nói những chuyện này sắc mặt hết sức nhẹ nhõm nhưng Trần Y Y lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy hung hiểm cỡ nào a. Trần Y Y nghĩ nếu không phải sở trác mạng lớn, nói không chừng nàng đã không có cơ hội trùng phùng cùng hắn. Trần Y Y nghĩ vậy trong lòng không nhịn được sợ hãi cùng tức giận. Nàng vốn không có gặp qua một sở trác cuồng ngạo đến mức không cần mạng sống tức giận đến mức nàng lập tức muốn hung hăng cùng sở trác tính sổ. Vân Mộc Hà nhìn Trần Y Y tức giận đùng đùng rời đi, nhịn không được lo lắng nói, nếu như tướng quân biết chúng ta nói ra chuyện này, không biết có một đao chặt đầu chúng ta luôn không? mặc dù bởi vì Trần Y Y trở về tính tình sở trách đã chuyển biến tốt hơn trước kia, nhưng trong lòng Vân Mộc Hà vẫn rất e sợ vị tướng quân trẻ tuổi này. Không giống với Vân Mộc Hà nơm nớp lo sợ, Phó Linh thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cười nói với Vân Mộc Hà: "Ngươi tên khờ khạo này, chúng ta cũng không có nói xấu tướng quân. Chúng ta làm như vậy là đang giúp ngài ấy à? Tướng quân không chỉ không tức giận, nói không chừng về sau còn khen thưởng cho chúng ta đó." Vân Mộc Hà là tên khờ chính hiệu chuyện này trên dưới huyền vũ quân ai cũng rõ ràng. Chỉ có mình hắn nghe Phó Linh nói còn bày ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Bất quá Phó Linh đều đã nói như vậy, Vân Mộc Hà cảm thấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Bởi vì Phó Linh là người có đầu óc vô cùng nhạy bén, lại thông minh, lời hắn nói chắc chắn sẽ không sai. Sau khi Trần Y Y lên xe ngựa cô nương câm liền ôm đoàn tuyết xuống. Hai ngày gần đây khí trời rất nóng, vì không để Trần Y Y cùng đoàn tuyết bị cảm nắng, bọn họ đều là đêm đi ngày nghỉ. Bởi vì trên đường đi không phải lúc nào cũng gặp được khách điếm có lúc thời tiết quá nóng, bọn hắn liền dừng ở chân núi hoặc vào rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Lúc này xe ngựa đang dừng tại một rừng cây nhỏ, cô nương câm liền ôm đoàn tuyết đi dạo xung quanh. Đoàn tuyết đã mấy ngày chưa được ra khỏi xe ngựa, đột nhiên lại nhìn thấy mấy mảng xanh xanh đỏ đỏ của núi rừng, nhịn không được hưng phấn nhìn chung quanh. Tiểu thịt viên mấy ngày nay cũng thập phần buồn bực, vừa được thả ra liền lập tức chạy loạn bốn phía. Mấy người phó linh nhìn thấy cô nương câm xuống xe ngựa, có người ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của đoàn tuyết nhịn không được cảm thán, nếu không phải nhìn thấy nữ nhi của tướng quân ta cũng không phát hiện tướng quân của chúng ta thế nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Vân Mộc Hà nghe vậy gật đầu, ngày thường bọn họ đều bị sở trách âm tình bất định dọa choáng váng, nào còn dám cả gan nhìn xem hắn có đẹp mắt hay không. Phó Linh nhìn bộ dáng khả ái của đoàn tuyết, không nhịn được tiến lên treo đùa nàng một phen. Kết quả đoàn tuyết đang mải mê ngắm nhìn một con tiểu hồ điệp lại bị phó Linh thình lình xuất hiện chắn ngang tầm mắt. Thịt trên gương mặt đoàn béo siết chặt lại, lập tức bất mãn đưa tay đẩy phó Linh. Đừng nhìn đoàn tuyết chỉ mới hơn một tuổi, khí lực đẩy người kia thế nhưng lại không nhỏ chút nào. Phó Linh đã sớm được lãnh giáo sự lợi hại của nàng, nhưng là thời điểm hắn bị đoàn tuyết đẩy ra, vẫn không nhịn được kinh ngạc cảm thán cô nương Cầm tiểu oa nhi này khí lực thật lớn a, sẽ không phải là được truyền thừa từ phu nhân trời sinh thần lực đi. Cô nương Cầm nghe vậy, nhẹ gật đầu với Phó Linh. Chuyện Trần Y Y trời sinh thần lực huyền vũ quân hầu như đều đã biết đây cũng không phải là bí mật to lớn gì. Phó Linh nhìn đoàn béo liếc mắt một cái, đáy mắt nhịn không được hiện lên một tia đáng tiếc nếu đoàn tử là tiểu nam oa lại có thần lực trời sinh về sau lớn lên nhất định là kỳ tài luyện võ. cô nương câm bắt được ánh mắt tiếc nuối của phó linh không khỏi không vui nhíu mày một cái. cô nương câm bởi vì bị sở minh yến cùng trần y y ảnh hưởng nên không hề cảm thấy nữ hài so với nam hài kém nhau một bậc. cho nên lúc nàng biết được trần y y sinh cho nhị gia một tiểu nữ oa nàng hoàn toàn không chút thất vọng. Ngược lại cảm thấy đoàn tuyết lớn lên giống nhị ra nhưng tính cách lại giống Trần Y Y quả thật quá đáng yêu. Lúc bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện từ trong xe ngựa bên kia đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Cô nương câm nghe ra đó là âm thanh của Trần Y Y, nhìn không được ôm đoàn tuyết quay đầu lại nhìn xe ngựa. Sau đó nàng nhìn thấy Trần Y Y đỏ mặt một bộ thập phần tức giận nhảy xuống khỏi xe ngựa. Trần Y Y vốn là muốn giáo huấn sở chắc lại không nghĩ tới bản thân sẽ bị hắn giáo huấn ngược lại. Nàng tâm tình thực không tốt nhảy xuống xe ngựa đôi môi đỏ hồng có chút sưng lên. Trần y y thấy mấy người ngoài xe ngựa đều đang vụng trộm liếc nhìn nàng, nhìn không được thanh thanh cổ họng nói trên xe ngựa quá khó chịu ta xuống ôm đoàn tuyết đi dạo một lát. Nàng nói, sau đó ôm đoàn béo từ trong ngực cô nương câm vào lòng. Đoàn béo tặng mẫu thân một nụ cười ngọt ngào, sau đó chỉ vào tiểu hồ niệm ở đằng trước a, a a a gọi. Trần y y thấy thế nở nụ cười, ngoan mẫu thân mang con đi bắt bướm. Lúc Trần Y Y ôm đoàn thuyết đuổi bắt tiểu hồ điệp sở trác mới chậm gì gì xuống xe ngựa. Mấy ngày nay sở trác rất ít đi lại, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đi xuống xe ngựa. Phó Linh, Vân Mộc Hà cùng mấy người khác thấy hắn, cả đám lập tức đứng thẳng lưng, một đám đều sợ sẽ chọc tướng quân sinh khí. Nhưng mà sở trác cũng không quan tâm bọn hắn, mà là từ bên cạnh họ phóng tầm mắt đến chỗ Trần Y Y, sau đó khoan thai hướng chỗ hai mẫu nữ nàng đi đến. Trần y y là người sợ nóng, lúc này lại ôm đoàn béo, nàng cũng không dám thật sự chạy lung tung. Miệng nàng nói bắt tiểu hồ điệp nhưng cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Nàng cũng không muốn chạm vào sâu gióm đã lột xác thành bướm. Cho nên mỗi lần đuổi theo hồ điệp Trần y y đều cố ý làm ra động tĩnh thực lớn, sau đó nhìn con hồ điệp bị kinh động bay đi. Đoàn béo mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều sẽ không nhịn được nóng nảy a a gọi loạn kích động đến khuôn mặt bánh bao cũng đỏ ửng. Ngay lúc Trần Y Y đang muốn dùng lại chiêu cũ, ba một tiếng, con bướm nhỏ đang bay qua bay lại lập tức bị một viên ám khí đánh trúng Trần Y Y cùng đoàn tử một lớn một nhỏ, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn tiểu hồ điệp bất động nằm trên mặt đất. Mà cái người đã ném ra viên ám khí kia, lúc này đang hí hửng chạy lại trước mặt hai mẫu nữ, dùng hai ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy đôi cánh nhỏ nhắn của con bướm đáng thương. Không phải muốn bướm sao? Ta bắt cho các ngươi. Lúc nói lời này, con ngươi Sở Trác nhàn nhạt liếc Đoàn Tử một cái. Hắn vốn cho rằng Đoàn ngốc sẽ vô cùng vui sướng hướng hắn gọi phụ thân. Kết quả Đoàn béo nhìn tiểu hồ điệp nằm im bất động trên đất, mắt to y hệt Sở Trác chớp mấy cái, sau đó bẹp miệng khóc lên. Trần Y Y hoảng sợ, vội ôm Đoàn Tử cách xa Sở Trác một chút. Đoàn béo một bên khóc một bên a a gọi, lâu lâu lại uất ức gọi một tiếng nương. Mọi người đều nghe không hiểu nàng nói gì, nhưng đều mơ hồ biết nàng đây là muốn biểu đạt có ý tứ nào đó. Ý tứ rất có thể là bướm nhỏ không bay được nữa, bướm nhỏ bị người xấu giết chết. Cô nương câm nhìn đoàn tuyết đang thập phần thương tâm, lại nhìn Trần Y Y bất đắc dĩ muốn cười nhưng không được cuối cùng theo ánh mắt của mọi người nhìn nhị ra đang ngẩn ra. Phó Linh nhìn sờ chắc một chút, sau đó ngửa đầu nhìn trời nói, hôm nay trời đổ mưa đỏ sao a Vân Mộc Hà khờ khạo sờ đầu, không có. Thế nào? Phó Linh đè thấp giọng nói, tướng quân vừa rồi muốn đi lấy lòng, cuối cùng không làm cho khuê nữ được vui vẻ, ngược lại còn bị người ta ghét bỏ. Vân Mộc Hà nhịn không được cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận đi nhìn lén sở chắc, hắn vốn cho rằng sở chắc bị mất mặt sẽ tức giận. Kết quả làm cho Vân Mộc Hà cây idiota pê sợ chính là, sở chắc ngược lại không có sinh khí, mà mặt mày còn mang cười đuổi theo hai mẫu nữ kia. Trường 60 Trần Y Y ôm đoàn tuyết rỗ dành một hồi, cũng may tiểu gia hòa tuổi còn nhỏ, rất nhanh lực chú ý đã bị rời đi, quên đi tiểu hồ điệp đáng thương kia. Sở chắc một mực đi theo sau lưng Trần Y Y, nhìn đoàn tử trên mặt vẫn còn vương nước mắt trong ngực nàng, nội tâm hiếm có khi giao động của hắn hiện lên một tên ái náy. Sở chắc mặc dù có một cái tiểu muội nhưng là từ nhỏ muội muội đã có đại ca và phụ thân sủng ái, căn bản không có cần cái nhị ca như hắn rỗ rành. Cho dù về sau hắn có một vị hôn thê, nhưng là khi đó tuổi của hắn vẫn còn nhỏ cho nên căn bản không có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân. Này để cho hắn một cái ngốc tử vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, đi nịnh nọt lấy lòng thê nữ, sở chắc liền nhịn không được có chút mờ mịt. Hai ngày sau, bởi vì sở chắc đắc tội đoàn tuyết, đoàn tuyết lòng dạ hẹp hòi còn thù dai, nhìn thấy sở chắc liền bĩu môi. Sở chắc bởi vì vậy không có cách nào lại gần hai mẫu nữ, chỉ có thể tiếp tục tiếp tục nhắm hai mắt lại ngủ thật sâu. Mặc dù không thể thân cận cùng Trần Y Y trong lòng của hắn cảm thấy khá đáng tiếc Nhưng là hắn bởi vì mấy ngày qua nghỉ ngơi tốt vẻ mệt mỏi trước đó đều bị quét sạch Đợi đến khi bọn họ đến kinh thành cả người Sở Trác đang ở trạng thái tinh thần vô cùng tốt Xe ngựa của bọn họ còn chưa có vào thành Sở Trác đã bị một người huyền vũ quân gọi đi Hình như là quân doanh bên kia có việc cần hắn xử lý Phó Linh đành phải mang bọn người Trần Y Y bôn ba mệt mỏi mấy ngày nay trở về phủ tướng quân của Sở Trác trước một bước nói về phủ tướng quân của sở trác ngay cả vị tướng quân như sở trác cũng chưa có ở qua một ngày. từ khi sở hủ đem binh quyền huyền vũ quân giao cho hắn, sở trác vẫn luôn mang theo huyền vũ quân bôn ba ở bên ngoài. lần này nếu không phải sở lão phu nhân tự mình gửi đến một phong thư, sở trác căn bản cũng không nguyện ý trở về nhanh như vậy. trần y y sau khi vào kinh thành, nội tâm vẫn luôn cảm thấy bất ổn. Mặc dù Sở Chác bây giờ đã thanh tỉnh, hắn cũng đã hứa hẹn về sau sẽ bảo hộ nàng, nhưng là Trần Y Y vẫn có chút lo lắng Nhất là nghĩ đến đôi mắt sắc bén kia của Sở hủ nàng luôn cảm thấy chuyện của mình sẽ không bao giờ gạt được hắn Nhưng là dọc theo con đường đi này, Trần Y Y vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp cùng Sở Chác nói một chút chuyện liên quan đến Sở hủ Bất quá nàng đã trốn qua một lần, vận mệnh lại để cho nàng một lần nữa gặp lại Sở Chác nàng muốn cho mình cùng Sở Chác một cơ hội Thời điểm bọn người trần y y đến phủ tướng quân, chính là lúc giữa trưa mặt trời vô cùng chói chang Ngoài xe ngựa ánh mặt trời nóng rực đến chói mắt ngay cả không khí bên ngoài cũng giống như có thể thiêu bỏng người. Bởi vì hành trình cả đoạn đường này của bọn họ đều rất bí mật cho nên khi bọn họ đi đến phủ tướng quân cũng không có một người ra đại môn nghênh tiếp. Đại môn cổng cửa. Vân Mộc Hà gõ đại môn phủ tướng quân, người ở bên trong hiển nhiên là nhận biết được Vân Mộc Hà. Hắn nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa ở phía bên ngoài, nghĩ rằng tướng quân đã trở về, cái người giữ cửa kia lập tức muốn đi vào kêu người, lại bị Vân Mộc Hà một phen nắm trở về. Phó Linh lo lắng hai mẫu nữ Trần Y Y ở trên xe ngựa cảm thấy buồn bực, hắn tiến lên cùng người giữ cửa chào hỏi một tiếng, cũng không quản là có quy củ gì hay không, liền dẫn bọn người Trần Y Y vào phủ tướng quân. Bọn người Vân Mộc Hà đều là một đám đại lão thô căn bản không có đem quy củ loạn thất bát tao để vào trong mắt. Này tướng quân giao thê nữ cho bọn hắn chiếu cố, bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp để các nàng ít chịu khổ. Đại lão thô, đàn ông thô lỗ, đàn ông khô khan. Loạn thất bát tao, bừa bãi lộn xộn, lung tung, lộn xộn. Trần y y lúc này nóng đến khó chịu thấy trên cổ đoàn tử đã nổi rôm sảy, Vì sốt ruột cho ái nữ của nàng cũng không có quan tâm quy củ gì nữa. Phần lớn người trong phủ tướng quân đều đã gặp qua Vân Mộc Hà cùng Phó Linh, đột nhiên nhìn thấy hai người mang theo một đôi mẫu nữ vào phủ tướng quân, một đám nhịn không được ngó giáo rát nhìn chằm chằm bọn họ. Mặc dù Trần Y Y mặc y phục vô cùng đơn giản, nhưng là vẫn như cũ không thể che nổi vẻ ngoài xuất chúng của nàng. Lúc nàng ôm đoàn tuyết vừa đi vào phủ tướng quân, còn có không ít người phỏng đoán thân phận của nàng. Bọn họ ngay từ đầu cũng không có cảm thấy Trần Y Y sẽ là nữ nhân tướng quân coi trọng. Bởi vì có không ít người nghe nói tướng quân là cái người không gần nữ sắc, không thích nữ nhân xa lạ tùy tiện tới gần hắn. Sau khi bọn họ nhìn thấy đoàn tuyết trong ngực Trần Y Y, lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì gương mặt của đoàn tuyết thật sự quá rõ ràng, chỉ cần đã gặp qua tướng quân hoặc nhếp chính vương, liếc mắt một cái liền có thể đoán ra thân phận của đoàn tuyết. Đã đoán được thân phận của đoàn tuyết, thân phận của Trần Y Y cũng sẽ đoán ra. Trần Y Y cùng đoàn tuyết trực tiếp đi vào hậu viện, sau khi hỏi thăm viện tử của sở trác ở đâu, liền ngang nhiên xông vào chiếm cứ viện tử của hắn. Một cái đại nha hoàn phụ trách hầu hạ ở chủ viện thấy thế, liền muốn ngăn hai mẫu nữ Trần Y Y lại, kết quả nàng chỉ vừa kêu lên một tiếng, đã bị ánh mắt cô nương câm đứng ở một bên ngăn lại. Nàng không biết Trần Y Y cùng đoàn tuyết là ai, nhưng lại nhận biết được cô nương câm trước mặt là đại hồng quân bên cạnh thướng quân. Nàng thấy cô nương câm tự mình xách đồ cho Trần Y Y, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch lôi xuống. Đại Hồng Quân, thân cận, được trọng dụng, nổi tiếng. Cũng may cô nương câm vừa rồi dùng ánh mắt ngăn nàng lại, bằng không nếu nàng không cẩn thận đắc tội người kia, sau này chắc chắn sẽ phải gặp xui xẻo. Bên trong chủ viện ngoại trừ cái nha hoàn này, còn có vài cái nha hoàn tuổi tác tương đương có bộ dạng xuất chúng. Các nàng thấy A viện vội vàng hấp tấp lùi ra ngoài, một cái nha hoàn có lá gan tương đối lớn liền tiến lên phía trước hỏi A viện tỷ người kia là ai? Như thế nào mà cái gì cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp xông vào viện tử của tướng quân. Các nàng còn nhớ rõ quản sự đã từng nói qua tướng quân không thích cùng người xa lạ thân cận. Nói các nàng về sau lúc hầu hạ ở viện tử nhất định phải chú ý cách xa tướng quân ra. Nhưng là nữ nhân vừa rồi là ai? Ông đứa bé cứ như vậy mà xông vào quả thực giống như một đám dân quê, không có giáo dưỡng cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa. A viện liếc mặt nhìn những người xung quanh đang xem náo một cái, sau đó vẻ mặt không vui nói cái này còn phải hỏi sao. Đương nhiên là chủ tử của chúng ta. Mấy người kia nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi từ khi các nàng đến phủ tướng quân đến nay, trong phủ tướng quân một cái chủ tử cũng không có. Đoạn thời gian này các nàng đã quen việc không cần hầu hạ người khác, nay đột nhiên xuất hiện một cái nữ chủ nhân, bên trong nội tâm của mọi người khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Bất quá mặc kệ các nàng có thoải mái hay không, phủ tướng quân này cũng không phải của các nàng, về sau có một nữ chủ nhân đến ở cũng là lẽ đương nhiên. Những chuyện này căn bản không phải là chuyện hạ nhân như các nàng có thể ngăn cản hay là thay đổi, trong lòng các nàng không thoải mái cũng không dám lên tiếng. Bởi vì thời tiết quá nóng, Trần Y Y căn bản không có tâm tình dò xét phủ tướng quân, cũng không có chú ý đến bọn hạ nhân trong phủ tướng quân. Nàng sau khi ôm đoàn tử vào trong phòng, liền để cho cô nương câm lau người cho đoàn tử. A viện đầu tiên sai người đi đến hầm băng lấy đá, sau đó lại tự mình mang người đi chuẩn bị hoa quả và điểm tâm cùng một chỗ mang vào trong phòng. Lúc mấy cái nha hoàn mang đồ đến, nhịn không được vụng trộm liếc nhìn Trần Y Y và đoàn tuyết đánh giá một chút. Bởi vì cô nương câm một mực lạnh lùng đứng ở một bên các nàng cũng không dám ở lâu trong phòng đưa đồ xong liền lui ra ngoài Một cái nha hoàn còn trẻ tuổi sau khi đi theo mấy người kia đi ra liền không giữ được bình tĩnh mở miệng nói ra a viện tỷ người kia chính là phu nhân của tướng quân Ta thấy ngoại trừ khuôn mặt có chút xinh đẹp cũng không có điểm gì đặc biệt mà Kỳ thật nàng càng muốn nói hơn là nhìn Trần Y Y cũng đoàn tuyết ăn mặc giản dị như vậy quả thật so với thôn phụ cũng không có khác biệt gì lắm Nhưng là nàng cũng không dám nói thang ra, sợ có người vụng trộm đi cáo trạng với đại quản sự A viện ngay từ đầu cũng cảm thấy Trần Y Y ăn mặc quá giản dị cho nên lúc người kia muốn tiến vào nàng mới có ý định muốn cản người Bất quá nàng vừa rồi đã cẩn thận liếc nhìn Trần Y Y một cái, liền cảm thấy nữ nhân này mặc dù cử chỉ có chút thô tục Nhưng là ở giữa lông mày của nàng lại mang theo một cỗ khí chất khó nói rõ Cụ thể là loại khí chất như thế nào A viện cũng không biết phải nói rõ như thế nào Hơn nữa nàng ăn mặc mộc mạc như vậy, vừa nhìn thấy đã biết không phải tiểu thư nhà cao sang gì. Nhưng là sau khi vào chủ viện, nàng đối với phổ tướng quân Sa hoa trước mắt nhìn như không thấy. Trước đó các nàng mang đá cùng điểm tâm đến, nàng cũng không lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng chính là bình tĩnh lướt qua, sau đó kêu các nàng để đá ra xa một chút tránh để cho đoàn tuyết nhỏ tuổi bị lạnh. Trần y y cho A viện cảm giác chính là thứ gì nàng cũng đều đã nhìn thấy qua, đối với vinh hoa phu quý trước mặt cũng không có một chút kinh ngạc. Lúc A viện đang yên lặng thất thần, đại quản sự của phủ tướng quân dẫn theo một đám người từ bên ngoài chạy vào. Đại quản sự là một cái người trẻ tuổi chưa tới 30, vóc người cũng không tính là cao, khuôn mặt có nét thông minh lanh lẻ. Hắn nghe được phu nhân đã mang theo tiểu thư trở lại, lập tức vẻ mặt hoảng loạn mang người đến hành lễ với Trần y y. Trước đó thời điểm huyền vũ quân trở về kinh thành, đại quản sự còn tưởng rằng tướng quân cũng sẽ cùng về. Kết quả bọn hắn đợi cả một ngày cũng không có thấy bóng của tướng quân. Mấy ngày này bọn hắn vẫn luôn phái người canh giữ tại vài cửa thành bởi vì lo lắng sẽ bỏ sót tướng quân. Hắn lại không nghĩ rằng nhất cử nhất động của đoàn người tướng quân thập phần cẩn thận, bọn hạ nhân không cẩn thận đã bỏ sót. Đại quản sự lúc này trong lòng thập phần lo lắng bất an, nhất là khi nghĩ đến tướng quân là đệ đệ của nhiếp chính vương, giờ đây trong tay không chỉ nắm trọng quyền mà còn nắm giữ sự sát phát quyết đoán, nếu tướng quân cảm thấy bọn hắn lãnh đạm phu nhân cùng tiểu thư, đại quản sự liền nhịn không được dưới trời hè nóng gắt đổ mồ hôi lạnh. Lãnh đạm bỏ bê, lạnh nhạt. Lúc này ở bên ngoài rất nóng, hai mẫu từ Trần Y Y một đường sốc này người phần chật vật, nàng không muốn cứ như vậy đi gặp những người hạ nhân kia, nàng liền kêu cô nương câm làm cho những người bên ngoài lui xuống trước. Nàng không coi trọng những việc này, cũng rất lười, nhưng là về sau nàng sẽ là nữ chủ nhân ở nơi này. Trần Y Y không muốn ở phủ tướng quân của sở trác làm mất mặt vị tướng quân mặt lạnh như hắn. Trần Y Y mang theo đoàn tuyết đi tắm trước, sau đó thay y phục sạch do cô nương câm đã chuẩn bị, hai mẫu từ cùng trang điểm một phen. Từ sau khi Trần Y Y chạy trốn, nàng vì không muốn gây sự chú ý cho người khác, căn bản cũng không có chương diện gì cho mình. Nay nàng chỉ cần sửa soạn một chút mặc một bộ y phục có chất liệu tốt hơn cả người giống như là thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt thay da đổi thịt. Nhất là bộ dáng đáng yêu của đoàn tuyết, sau khi được Trần Y Y và cô nương câm liên thủ sửa soạn cho, nhìn tựa như một tiểu tiên đồng hạ phàm. Mà Trần Y Y không biết là, đại quản sự bởi vì trong lòng lo lắng bất an, không có mang người lập tức rời đi. Đợi đến lúc Trần Y Y cùng cô nương câm đi ra, đám người bọn họ vẫn còn đứng ở viện tử phơi nắng. Số người mà đại quản sự mang tới không coi là nhiều cũng không tính là ít có chừng người mấy người. Đây dù sao cũng là gặp nữ chủ nhân của phủ tướng quân, cho dù người phần vội vàng hắn vẫn phải tới để hành lễ. Trong bọn họ có mấy người là quản sự trong phủ, cũng có vài người có thân phận đặc thù nhất định phải cùng theo tới gặp người. Bọn họ nhìn thấy Trần Y Y đi ra cùng cô nương Cầm còn chưa thấy rõ diện mạo của Trần Y Y, đã lập tức đi theo đại quản sự hành lễ với Trần Y Y. Chính là hành lễ còn chưa xong, một cái nha hoàn thân thể yếu nhược đột nhiên té xuống hôn mê bất tỉnh. Nha Hoàn kia nhìn tuổi không lớn lắm, cùng lắm chỉ 15, 16 tuổi. Một cái nha hoàn khác đứng ở bên cạnh nàng thấy thế, liền cùng một người đứng bên cạnh đỡ Nha Hoàn kia lên. Nàng một bên đỡ người một bên lo lắng nói, "Sen ni ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ a." Trần Y Y không phải nữ tử sinh trưởng ở thời cổ đại, nguyên chủ cũng không có trải qua quá nhiều hậu trạch tranh đấu. Nàng nhìn màn trình diễn đột nhiên xảy ra trước mắt, phản ứng đầu tiên cũng không có phát giác ra được điểm dị thường. Trần Y Y cảm thấy thời tiết này xác thực rất nóng, liền cho rằng tiểu cô nương thân thể quá yếu, không cẩn thận bị phơi nắng đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng là cô nương câm ở một bên nhìn thấy cảnh này, đôi mắt lập tức lạnh xuống. Sở Trác bởi vì thân làm đệ đệ duy nhất của sở Hủ, hai năm này oanh oanh yến yến bên người có nhiều hơn. Hắn là một người phi thường sợ phiền toái, không có dư thừa khí lực đi quản những nữ nhân này. Cô nương câm liền chủ động đứng lên thay sở Trác giải quyết không ít nữ nhân không an phận. Về phần tại sao Ngọc Yên không bị nàng đuổi đi, là bởi vì Ngọc Yên mặc dù cũng có tiểu tâm tư, nhưng là nàng ta rất thận trọng. Cô nương câm thấy sở chắc thật sự rất mệt mỏi, liền muốn có thêm một người tận tâm chiếu cố hắn, cho nên đối với nàng ta vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở. Nếu không phải hai mẫu nữ Trần Y Y đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho Ngọc Yên cảm thấy bị uy hát yêu bằng không nàng ta sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện mạo hiểm đến thế nay Trần Y Y mang theo đoàn tuyết trở lại, cô nương câm không cần sở trách cố ý phân phó cũng sẽ tự động đứng ra bảo hộ cho hai mẫu tử các nàng. Đại quản sự cũng là một cái người khôn khéo thấy hai cái nha hoàn một người hôn mê, một người trước mặt Trần Y Y khóc sướt mướt trong đôi mắt không lớn lóe lên một tia trào phúng. Trần Y Y nhìn nhìn cái nha hoàn đang khóc lóc kia mơ hồ đoán ra được cái gì đó liền mở chừng hai mắt. Cái nha hoàn khóc sướt mướt kia quỳ xuống, nói với Trần Y Y, "Phu nhân, Sen Nhi không phải cố ý té xỉu, người không cần bởi vì vậy mà trừng phạt nàng, nàng từ lúc nhỏ thể cốt đã không tốt." Trần Y Y nghe vậy không có nói tiếp, mà là sai a viện mang đến cho nàng một cái ghế. Nhìn cái dáng vẻ nha hoàn này, giống như là muốn diễn ra một vở kịch cho nàng xem. Trần Y Y thấy nàng ta cùng cái Sen Nhi kia bộ dạng đẹp mắt tính ngồi xuống tâm bình khí hòa xem một chút các nàng muốn làm gì. Dù sao hai người đều là đại mỹ nhân, nàng đối với người có dung mạo xinh đẹp luôn luôn phá lệ có kiên nhẫn. Tâm bình khí hòa, bình tĩnh hòa nhã, ôn hòa nhã nhặn. Tại thời điểm Trần Y Y ngồi xuống, một đạo thân ảnh cao giáo mạnh mẽ đi vào chủ viện. Hắn nhìn lướt qua náo nhiệt ở viện tử, sau đó giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, lập tức hướng tới chỗ Trần Y Y bên kia đi đến. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Lúc Sở Trác gần đi đến chỗ hai cái nha hoàn, Sen Nhi kia đột nhiên liền tỉnh lại. Nàng ta tỉnh lại liền nhìn thấy Sở Trác mặc một thân khôi giáp, sau đó vẻ mặt vừa sợ vừa ủy khuất quỳ bên chân Sở Trác. Trần Y Y thấy nàng ta chặn đường đi của Sở Trác, lập tức nhịn không được thay nha hoàn Sen Nhi lo lắng một phen. Căn cứ vào sự hiểu biết mấy ngày nay của nàng về Sở Trác, hắn ghét nhất chính là người khác không có việc gì lại đi trêu chọc hắn. Thời điểm Trần Y Y nghĩ như vậy, Bước chân sở chắc hơi dừng một chút, sau đó hắn giống như là đột nhiên bị mù cứ như vậy trực tiếp sẫm lên tay Senny rồi tiếp tục đi tới. Senny giọng nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, vẻ mặt không thể tin được nhìn sở chắc. Người xung quanh lập tức bị hoảng sợ, một đám giống như chim cút nhỏ mà quỳ xuống. Trần y y nhìn đôi bàn tay nhỏ trắng noãn xinh đẹp của Senny, nhìn không được dương mắt lên trừng mắt nhìn sở chắc một cái, hắn thật sự là một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết. Bất quá dáng vẻ hắn đối với những nữ nhân khác nhìn như không thấy, nàng vẫn là thật thích bộ dạng này của hắn. Sở chắc nhìn Trần Y Y một hồi dùng ánh mắt kiều diễm chừng hắn, một hồi lại hướng đến hắn cười phá lệ ngọt ngào. Không biết sao lại thế này, hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của đám hán từ thô lỗ trong huyền vũ quân. Khi thê tử đối với nam nhân nhà mình liếc mắt đưa tình, đã nói lên là thê tử muốn nam nhân. Sau đó, nam nhân chỉ cần tốn chút tâm tư dỗ dành nàng, nàng liền sẽ ngoan ngoãn để nam nhân ép buộc Sở chắc nhìn Trần Y Y đổi một thân y phục mới càng thêm xinh đẹp động lòng người, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khan Lúc này nghe thấy còn có người đang khóc sướt mướt hắn lập tức bất mãn nói với đại quản sự chuyện gì cũng mang tới đây giải quyết Đám người đại quản sự sắc mặt lập tức trắng bệch hắn vừa định mở miệng giải thích cái gì đó, chợt nghe sở chắc lại nói tất cả cút Một đám nghe vậy cũng không có để ý đến lễ nghi, vội vội vàng vàng lăn ra khỏi viện tử. Lúc đại quản sự đi ra còn thuận tiện sai người đem Sen Nhi bị dọa sợ kéo ra ngoài luôn. Trần Y Y nhìn thân ảnh chạy trối chết của đám người kia, đáy mắt nhịn không được hiên lên một tia nuối tiếc. Nàng còn chưa xem hết các nàng muốn làm gì, đã bị Sở Trác cắt đứt mất tiêu. Trần Y Y vừa định nói chuyện với Sở Trác, Sở Trác đột nhiên bước lên phía trước đem người bế lên. Trần Y Y bị hành động của hắn dọa sợ nhìn không được kinh hô một tiếng nói, sở chác. Ban ngày ban mặt ngươi làm gì vậy chứ? Bọn người A viện thấy thế lập tức cúi đầu xuống, một đám giống như cái gì cũng không có nhìn thấy, các nàng đều ra vẻ là người mù loa kẻ câm điếc. sở chác nhìn cũng không nhìn mấy người trong viện lấy một cái, liền trực tiếp ôm Trần Y Y đi vào phòng.